Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 7. Truyền nhân quả mặc môn Cảnh sát hình sự chúng tôi hàng ngày phải xung pha khắp nơi pha án, với chồng thường xuyên xa cách, không có thời gian lo liệu việc nhà. Lâu dần, mâu thuẫn ngày càng nhiều, tình cảm phai nhạt, hôn nhân cũng vì thế rất dễ rơi vào tình trạng báo động đỏ. Tăng Giai Tuệ giống tôi cũng là người rất đam mê công việc, làm việc gì cũng hết mình hết lòng. Hai năm trước, sau khi ly hôn, chồng cũ nhận quyền nuôi con, còn cô thì sống một mình tại khu tập thể gần sở công an tỉnh. Khi tôi đến dưới chân khu tập thể, Giai Tuệ đã đứng đợi ở cổng từ lâu. Đất cách gặp người quen, nhất là tình cảnh của tôi hiện nay không người thân thích hoàn cảnh khó khăn gặp được người bạn thân thiết thế này thực sự buồn vui đan xen lẫn lộn hai chúng tôi không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau tình cảm chân thành hiện rõ trên nét mặt tăng gia tuệ cho tôi biết thời gian vừa qua rất bận mới đây lại vừa đi thiết linh điều tra một chuyên án của sở nửa đêm hôm qua mới về đến thẩm dương sau khi nhận điện thoại của tôi cô ấy lập tức liên hệ với tổng đội để rao hỏi mới hay biết tôi đã xảy ra chuyện lớn như vậy thấy tôi mặt mày ủ rũ tăng gia tuệ nói Tiểu Vi, cậu cũng đừng sốt ruột, tình cảnh hiện nay tuy có khó khăn, nhưng mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi. Đúng rồi, tớ có một thứ muốn cho cậu xem, nhất định cậu sẽ hứng thú với nó đấy. Tôi thở dài, cố gượng cười, nói. Cách cách à, cậu không phải ăn ủi tớ đâu, tớ bây giờ không lo liệu được cho bản thân thì còn hứng thú với những thứ gì nữa cơ chứ. Tăng giai tuệ mỉm cười ôm lấy vai tôi. Trong cậu sầu não chưa kìa, chẳng giống phong cách thường ngày của cậu tí nào cả. Đi thôi, mình lên nhà nói chuyện, tớ sẽ giới thiệu cậu với mấy người, đều là những nhân vật tài năng hiếm có. Trên chiếc sofa già trong phòng khách có ba người đang ngồi, một nam, hai nữ, Thấy tôi bước vào, họ liền đứng cả lên. Người đàn ông là một ông già đen đúa, gầy gò ốm yếu, tầm sáu bảy chục tuổi, tóc thưa điểm bạc, da mặt nhăn nhau, mắt không to nhưng ánh mắt vô cùng tinh nhanh trên người mặc một bộ quần áo lụa màu đen, chân đi đôi giày vải kiểu dáng đã cũ, chống toát lên vẻ uế ngạnh của một tay giang hồ trong xã hội cũ. người thứ hai là một cô gái trẻ có gương mặt tròn, tóc tết bím, trông rất ngây thơ trong sáng, vai khoác trên túi sách bằng vải dù mà xanh đậm căng phồng. kỳ lạ ở chỗ mặc dù trong phòng rất ấm, nhưng cô ta vẫn đeo đôi găng tay da màu đen. người còn lại chính là tiểu đường, cô bé nghệ nhân gia mình mà nhiều ngày nay tôi vẫn đang tìm, nhìn tôi cười láo lỉnh. Thấy tôi đứng ngây người ở cửa, tăng giai tuệ kéo tôi lại gần. Lần lượt giới thiệu từng người một. Ông già nhỏ tó tên Hắc Lão Ngũ là vô trộm khét tiếng vùng Đông Bắc. Cô gái mặt tròn tên Sở Kinh Lan là trưởng môn nhân đời thứ 29 bắc phái kiện môn của Trung Quốc. Tiểu đường tên thật là Đường Nhã Kỳ, là thợ xăm nổi tiếng ở Thẩm Dương. Nghe giới thiệu xong, tôi u hết cả tay, mãi vẫn chưa định thần được. Gì mà vô trộm, gì mà kiện môn, lại còn 29 đời nữa đóng phim chắc, nhìn kiểu ăn mặc chẳng giống ai của họ, tôi lại càng nghi hoặc hơn, cảm giác như vừa bất ngờ rơi vào thế giới võ hiệp. Ngày dài tuệ giảng rỡ, tôi dần dần hiểu ra câu chuyện là như thế này. Từ tháng 4 năm 2009, viện bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương tiến hành trùng tu sau 10 năm hoạt động, các chuyên gia đã phát hiện ra một tấm kim loại khắc hình đôi rồng ngay dưới ngai vàng trong điện sùng chính. Sau khi dùng máy thăm dò, họ phát hiện dưới tấm kim loại có một khoảng không rộng lớn, không thể xác định được diện tích cụ thể của nó. Các chuyên gia khảo cổ đã dùng rất nhiều cách, nhưng không thể mở được tấm kim loại song long đó. Sau nhiều lần thăm dò, họ chỉ có thể kết luận, bao phủ toàn bộ diện tích phía dưới điện sùng chính là một tấm kim loại lớn, gần như chạy khắp cố cung, và song long có lẽ là cánh cửa ngầm thông xuống địa ngục. Thế nhưng cũng chính lúc này, những sự việc ly kỳ liên tiếp xảy ra. Các chuyên gia khảo cổ tham gia quá trình khai quật đều lần lượt qua đời trong những vụ tai nạn thông thường. Qua điều tra của công an, có thể là một lượng vô danh nào đó đang âm thầm cản trở công tác khai quật ở cố cung. Do tình tiết vụ án nghiêm trọng lại có liên quan đến cố cung thẩm dưng, một di tích quan trọng của quốc gia nên Sở Công An, khu vực Đông Bắc trực thuộc Bộ Công An cũng tham gia phá án. Lúc đó, có người nhận ra tấm kim loại song long chính là một ổ khóa vô cùng phức tạp, Nên đã gửi ý mời sở kiếm minh bậc thầy mở khóa ở Trường Xuân để hợp tác điều tra. Sau khi lão sở một mình vào điện sùng chính, ông ta đã biến mất đầy bí ẩn. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm nhưng không thấy tung tích ông ta, bậc tác dĩ tổ chuyên án một lần nữa quay về Trường Xuân tìm cháu gái của sở kiếm minh, cũng chính là người duy nhất thừa kế kỹ thuật mở khóa của bác phái kiện môn sở kinh lan rồi lại bằng những thủ tục hành chính đặc biệt mời vua trộm khét tiếng vùng đông bắc hắc lão ngũ ra khỏi trại giam cùng trợ giúp. thế là ba người gồm tăng gia tuệ, sở kinh lan và hắc lão ngũ sau khi mở được chiếc khóa song long đã cùng thâm nhập vào dưới lòng cố cung vượt qua rất nhiều thử thách họ đã mở được ổ khóa cuối cùng và lấy được chiếc khay sứ thanh hoa đời vua khang nhi. cố cung thẩm dương do nỗ nhi cấp xích xây dựng nhưng bên trong lại tìm thấy chiếc khay sứ khang nhi. Hơn nữa, sau khi tiến hành khám nghiệm, họ cũng lại bỏ được khả năng bị đánh cháo, khiến sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp dối rắm hơn. Để tìm hiểu bản chất, trước khai sứ, ba người họ đã tìm đến chấn cảnh đức, được sự giúp đỡ của lão nghệ nhân gốm sứ, họ đã phát hiện ra bức tranh phong cảnh, trên khai sứ thanh hoa thực chất là một hình xăm. nghe đến đây, tôi bất giác rùng mình mới suy nghĩ hôn độn trong đầu đã được sáng tỏ đôi chút, lẽ nào trong trước khai sứ đó cũng lồng rán miếng da người có hình xăm. Liên tưởng đến bức tranh da người của cậu, tôi mới chợt bừng tỉnh. Chắc chắn là như vậy. Chúng đều là hình xăm. Chẳng trách Tăng Giai Tuệ nói rằng trong tay cô ấy có một món đồ mà tôi hứng thú. Nhưng không ngờ Tăng Giai Tuệ lại lắc đầu nghiêm túc nói. Cậu đoán sai rồi. Trên chiếc khai xứ đó không có da người mà chỉ có một hình xăm. Tôi chẳng hiểu gì hết. Vội hỏi lại cô. Cách cách, cái này... Cái này không phải thế chứ. Nếu không có da người, sao lại gọi là hình xăm? Đó, đó chẳng phải là một hình xăm sao? Không đợi Tăng Giai Tuệ mở miệng Tiểu đường đột nhiên cười phá lên rồi dành giọt hỏi Ai bảo chị hình xăm chỉ được xăm trên cơ thể người Tôi nhanh lập tức quay sang nhìn cô bé Trong bụng đầy nghi ngờ Hình xăm đương dân phải được xăm trên cơ thể người rồi Thế nhưng Tiểu đường nói như vậy là có ý gì? Nhìn quanh một lượt Thấy ba người bọn họ chẳng có biểu hiện gì khác thường Chỉ nhìn tôi cười cười Tăng Giai Tuệ vòng tay với lấy túi sách "Lấy qua lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi. Cậu xem chiếc khai sứ mà bọn tớ tìm thấy trước đi đã." Nhìn góc độ chụp có thể biết bức ảnh được chụp từ trên xuống ở cự ly gần để lưu giữ toàn bộ hình ảnh chiếc khai sứ. Riề chiếc khai sứ là một vòng tròn những cánh hoa đều tăm tắp, giữa đáy là dãy núi cao trùng điệp với những đường nét dứt khoát, thân núi còn có làn sương mù bờn quanh bồng bềnh trông rất chân thực sinh động. Tôi cầm bức ảnh trên tay, cúi đầu ngắm nghiếm hồi lâu, mơ hồ nhận thấy có điều gì đó rất khác lạ. Tuy tôi không hiểu lắm về hội họa, nhưng cũng dễ dàng cảm nhận thấy thủ pháp nghệ thuật sử dụng trong bức tranh sơn thủy này rất giống với hình ảnh chiến sĩ trên da cậu tôi. Tăng giai tuệ ngồi sát lại, chỉ tay vào chiếc khai sứ, nói nhỏ. Thế nào, nhìn ra nghệ thuật gì rồi chứ? Tôi cho mày, giọng đầy ngơ vực. Cách cách, cậu đừng bảo tướng thứ trong này là hình xăm đấy nhé. Tăng giai tuệ vỗ đùi hào hứng nói Đúng, chính là hình xăm Thế nào, nào mơ cũng không nghĩ đến đúng không? Tim tôi đập loạn xạ Tay run run Xíu chút nữa vứt bức ảnh ra xa Thật kỳ lạ hết sức Tôi có biết đôi chút về công đoạn làm đồ gốm xứ Hoa văn trên đồ xứ Phải được vẽ trước khi đưa vào nung ở nhiệt độ cao Thế nên nói bức tranh sơn thủy đó là hình xăm Thì có đánh chết tôi cũng không tin được thấy vậy mà tôi hoang mang Tăng giai tuệ cười cười vẫy tay gọi tiểu đường Em qua giải thích cho chị ấy đi." Tiểu Đường gật đầu, đứng dậy, đến ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng giảng giải, hình xăm hồi đầu gọi là thích thanh, xăm hình bằng mực xanh, bắt nguồn từ Trung Quốc với lịch sử kéo dài hơn 3500 năm. Loại hình này dùng tranh các hình phạt xưa gọi là mặc hình, tức là dùng kim và mực khắc chữ hoặc biểu tượng đặc biệt lên mặt tội phạm để chúng mãi mãi ghi nhớ tội danh mình đã phạm phải. Theo thời gian xuất phát từ ý thức làm đẹp và mi tín tôn giáo, có người đã khắc hình lên da rồi dùng một loại mực lâu phai đổ vào viết châm, để cho những hoa văn trên da thịt vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cứ thế, ngày này sang ngày khác, càng lúc càng có nhiều người bắt chước làm theo. Lâu dần, hình thành nên một nhóm người chuyên làm nghề này để nuôi sống gia đình, gọi là thợ xăm thân khắc hình. Nghệ thuật xăm mình sau hàng nghìn năm phát triển đã dần được hoàn thiện, sau đó hình thành nên một môn phái lưu truyền đến tận ngày nay, đó là mạc môn hay còn gọi là văn môn, tên gọi này bắt nguồn từ mạc hình thời cổ. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nghệ thuật xăm mình Trung Quốc đạt đến đỉnh cao, xuất hiện hàng loạt những nghệ nhân tài năng với nhiều thủ pháp và hoa văn độc đáo. Trong đó, tuyệt kỹ xăm mình đỉnh cao không những có thể xăm trên cơ thể người mà còn có thể xăm trên các loại chất liệu khác. Xăm trên cơ thể người gọi là xăm hình Xăm trên các loại chất liệu khác gọi là khắc hình Điều này đã được rút trong câu Văn khắc thân hình Biến thân trước mặt Xăm thân khắc hình Bào mực chai khắp Nghe tiểu đường giải thích Tôi khẽ thở dài Bức tranh sơn thủy Trên chiếc khai sứ chắc chắn là tác phẩm khắc hình Mà cô bé vừa nói Thế nhưng tôi thực sự bất ngờ Mối nghệ thuật này quá thần kỳ Bề mặt khai sứ vẫn vô cùng nhẵn bóng Không hề có chút sần sùi Thật không thể hiểu nổi người ta khác như thế nào, nếu những lời tiểu đường nói là thật thì chỉ có thể lấy câu xào đoạt thiên công, khéo đoạt công trời để hình dung thôi. Tăng Gia Tuệ với tay lấy bức ảnh, tiếp nối câu chuyện, sau khi đến chấn cảnh Đức và được biết trong chức khai xứ có nhiều bất thường dưới sự chỉ dẫn của lão nghệ nhân xứ, bọn họ đã lập tức quay về thẩm dưng tìm đường đã kỳ kiểm tra, quả nhân đó chính là bức tranh Sơn Thủy được ra bởi nghệ thuật khắc hình. Tôi gật đầu vài hơi hiểu ra vấn đề Trong bụng thầm nghĩ Thảo nào mấy hôm nay tiểu đường không về nhà Hóa ra bị ba người bọn họ mời đến đây Nghĩ vậy tôi không nén nổi tò mò liên hỏi Có phải bức tranh ra người của cậu tôi Có điểm tương đồng với chiếc khai sứ Đó đều là hình xăm Thứ mà cậu nói tôi sẽ có hứng thú Chính là nó đúng không tăng giai tuệ nhìn chăm chăm vào tôi Lắc đầu nói rảnh giọt Không phải Thứ thực sự khiến chúng tớ quan tâm là Tấm long bản trong tay cậu cơ Hóa ra, hôm tôi vô tình bước vào hiệu xăm hình, tiểu đường thoạt nhìn đã phát hiện ngay ra hình rồng trên tấm long bản cũng là một tác phẩm khắc hình. Chỉ có điều lúc đó cả hai không quen biết nhau nên cô bé đã không nói thật cho tôi biết. Đợi tôi đi khỏi, cô bé liền thông báo cho Tang Giai Tuệ, mọi người đều thắc mắc tại sao lại xuất hiện thêm một nhân vật khắc hình như vậy và người phụ nữ đó là ai. Đúng lúc đó, tôi lại gọi điện cho Tang Giai Tuệ, nghe xong câu chuyện cô ấy biết ngay đó là tôi nên muốn tôi đến ngay. Tăng Gia Tuệ bảo tôi đến ngân hàng, lấy tấm long bản về, đặt lên chiếc bàn trà màu trắng, rồi đầy bức ảnh khay sứ song song bên cạnh. Tấm gỗ đỏ sẫm, khay sứ xanh đậm, hình đôi rồng và tranh sơn thủy trên nền trắng muốt, càng hiện lên sống động, giống như muốn thoát ra từ bức hình nền. Tôi nhìn không chớp mắt, hình ảnh hòa lẫn vào nhau, tựa hồ như một con rồng lớn màu đỏ đang bay lượn quanh những dãy núi non trùng điệp. Bên tai còn thấp toán nghe thấy từng đợt gió rít trong rừng và tiếng rồng gầm thét. Ngắm nghế hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy hết sức mơ hồ. Khai sứ Thanh Hoa thời Khang Nghi và tấm long bản thời nhàn Lưu cách nhau gần 600 năm. Vốn dĩ chẳng liên hệ gì đến nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là đều được khắc hình với thủ pháp hoàn toàn giống nhau. Lại còn lần lượt dẫn đến hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng và hết sức ly kỷ. Rất khó đi giải rằng đây chỉ là sự trùng hợp của lịch sử, Trong đó chắc chắn phải ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa nào đó Vụ án cố cung thẩm dương Tuy ly kỳ Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi Nên tôi không muốn háo tốn Thế dám suy nghĩ đến nó Nhưng còn mảnh da của cậu Tấm long bản Lại còn La Viễn Trinh, Phùng Siêu và Mã Trân Quốc Những câu hỏi lớn ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi Tôi nhất định phải làm sáng tỏ Thế nhưng tình cảnh trước mắt mấy ngày Càng trở nên phức tạp chân tướng sự việc khó đoán Mà không biết mọi việc nên bắt đầu từ đâu tôi cố chân tĩnh lại sau đó quay sang nói với tăng gia tuệ cái cách, cách bây giờ tớ hoàn toàn không còn chút minh bẫn gì cả rồi trong đầu chẳng có nghĩ ra được điều gì cả nhưng cũng may gặp được mọi người tớ muốn tham gia vào đội điều tra cùng mọi người làm sáng tỏ vụ án ở cẩm châu việc này cậu nhất định phải giúp tớ tăng gia tuệ chần chừ một lúc rồi lắc đầu nói cô ấy đã dò hỏi cặn kẽ phó giám đốc sở công an tỉnh là tư mã cường Do vẫn đang trong thời gian chịu giám sát mà tôi lại đột ngột bỏ trốn, vì thế án đã chuyển lên Viện Kiểm soát tỉnh. Sở công an hiện thời không được nhúng tay vào. Do vậy, cô ấy đã tìm đến lãnh đạo Bộ Công an khu vực Đông Bắc là Trần Đường, hy vọng anh ta có thể giúp cứu vãn tỉnh thế. Tốt nhất là xoa dịu được vụ này. Trần Đường cho biết, vụ án của tôi tuy lớn, nhưng dù sao vẫn thuộc án hình sự của địa phương, không liên quan đến an ninh quốc gia, vì thế Bộ Công an cũng không tiện ra mặt can thiệp đang đuổi tối xin lỗi, cô kéo tay tôi thành khẩn nói. "Tiểu vi rất xin lỗi, chị ai là tớ không giúp gì được cậu, mấy hôm nữa bọn tớ phải rời thẩm Dương rồi." Do phát hiện được manh mối quan trọng, bọn họ phải lập tức lên đường đến thành phố Bắc Trấn thuộc tỉnh Cẩm Châu, còn mục đích của chuyến đi là gì? Vì tôi không phải người trong nội bộ tổ chuyên án, vụ cuối cùng nên không được tiết lộ. Bắc Trấn là thành phố cấp huyện thuộc Cẩm Châu. Trước đây, mỗi khi điều hành công tác trinh sát tình sự của cơ quan, tôi đã không ít lần đến đó. Vì đây vốn là quê gốc nên tôi không nén nổi tò mò găng hỏi về lý do chuyến đi của giai tuệ. Từ lúc bước vào cửa, cô gái tên Sở Kinh Lan chỉ cúi đầu, không nói năng gì, cũng không chào hỏi tôi, dáng vẻ mang đầy tâm trạng nặng chịu. Lúc này, cô mới chợt ngẩn đầu lên, vội nắm lấy tay tang giai tuệ, căng thẳng nói. Chị giai tuệ, không được nói. Không đợi Tăng Giai Tuệ đáp lời, ông già hắc lão ngũ đã lúc lắc đầu cười khung khục. Không được nói, không được nói, chuyện này hay đấy, hay đấy. Mặc dù tôi rất muốn biết tình hình cụ thể là gì, nhưng nhìn bộ dạng cố tình giấu giếm của họ, do rằng vẫn coi tôi là người ngoài. Vậy thì cũng không nên cố tình xen vào, vì thế tôi không gặng hỏi nữa. Nghĩ đến chiếc cọc lúc sắp chết đuối khó khăn lắm mới vớ được, nay cũng mất nốt. Tôi đau khổ vô cùng, ôm tấm long bản trên tay ngồi lặng yên không nói gì. Đoán biết tâm trạng không vui của tôi, tăng gia tuổi an ủi vài câu rồi bảo. Vì tiểu đường từng giúp họ giải đáp bí mật trước khai xứ, nên cậu bé cũng coi như đã gia nhập vào vụ án cố cung để tránh bị hung thủ giết hại. Bộ công án đã cử lính đặc công luôn bên cạnh bảo vệ. Trong thời gian tại thẩm dương, nếu không có chỗ nào thích hợp, tôi có thể dọn đến nở cùng với tiểu đường, như vậy sẽ đảm bảo an toàn tính mạng của tôi. Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý Kỳ thực trong lòng tôi rất vui Vì như vậy không những tiết kiệm được tiền thuê nhà nghỉ Lại còn có thể tranh thủ do hỏi tiểu đường Không biết chừng tôi có thể tìm được bí mật trong tấm long bản Buổi tối, đang gia tuệ lái xe đưa tôi tới nhà tiểu đường Sắp xếp xong xuôi, mọi người này cùng nhau đến nhà hàng Đông Lai Thuận Ở gần đó ăn thịt dây nhúng, trao đổi về tình hình gần đây Trong lúc ăn, tôi phát hiện ra hát lã ngũ chính là người hồi Tăng giai Tuệ vốn trầm tính ít nói tiểu đường và sở khinh Lan cũng chẳng mấy khi mở lời Tôi tôn lại là người ngoài không quen biết với không quen biết mấy với bọn họ nên cũng không có chuyện gì để nói duy nhất chỉ có hắc hát lã ngũ cứ ồm ồm như chuông vỡ hào hứng đủ mọi chuyện khiến những thực khách xung quanh không khỏi tò mò nhìn sang khoảng 8 rưỡi tăng giai Tuệ thanh toán tiền chúng tôi chưa tay nhau ai về nhà nấy trên đường về nhà cùng tiểu đường tôi cứ có cảm giác sau lưng có người theo dõi mấy lần quan sát nhưng không phát hiện thấy gì nhưng cảm giác đó lại rất thật không biết là lính đặc công của bộ công an hay là tên hung thủ giấu mặt trước kia nhưng tôi cũng chẳng buồn đoán giả đoán non thực lực của bộ công an tôi biết rõ nếu ai dám động đến tôi trước mắt họ chẳng khác gì tự tìm đến đường chết suốt đêm không ai nói với ai câu gì đến sáng hôm sau Tăng gia tuệ gọi điện thông báo họ chuẩn bị lên đường đi Bắc Trấn để tiến hành bước điều tra tiếp theo của vụ án cố cung, đồng thời dặn dò tôi, hành sự cẩn trọng, gặp khó khăn hay nguy hiểm có thể trực tiếp cầu cứu sở công an, dù sao cũng từng là đồng chí chung chiến tuyến, mọi người sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe giai tuệ nói vậy, tôi thấy trong lòng có chút chua sót. Tuy vậy, vẫn chúc cô lên đường may mắn, đi sớm về sớm, nhân tiện dò hỏi hộ tiến triển vụ án liên quan đến tôi. Những ngày tiếp theo, tôi đều ở nhà tiểu đường, ngoài lúc mua đồ ăn tại khu chợ gần nhà, thời gian còn lại tôi cố gắng hạn chế không ra khỏi nhà để tránh phiền phức. Lâu dần, tôi phát hiện tính cách tiểu đường có vẻ xa cách, bình thường cung cách đối xử cũng rất lạnh lùng, mặc dù sống chung với nhau, nhưng không mấy khi cô bé nói chuyện với tôi. Lúc không có việc gì thì lại ngồi tỉ mẩn lau chùi những cây kim bạc dùng để xăm hình. Tôi vốn dĩ hay tò mò gặp chuyện gì cũng đều muốn hỏi cho ra nhẽ Nên đã dò hỏi cô bé học kỹ thuật xăm mình từ đâu, thân thế ra sao Nhưng tiểu đường đều tránh né không trả lời hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác Cô bé luôn có một vẻ gì đó vô cùng bí ẩn, khó hiểu Tôi biết đa phần thợ xăm đều khá lập dị nên cũng không muốn hỏi nhiều Vì thế quay giao hỏi cô bé câu đối cho ngoài cửa có nghĩa gì Với câu hỏi này, tiểu đường không hề dâu diếm Giải thích đó là câu đối trên đời của Mạc Môn cũng có thể coi như là Môn Quy, bất cứ truyền nhân nào cũng phải ghi nhớ, còn cội nguồn của nó thì Tiểu Đường cũng không biết. Và khi hỏi làm thế nào xăm được hình lên các bề mặt chất liệu khác thì Tiểu Đường liền giải thích rất nhiệt tình, miệng bộng hoạt động không ngừng. Cô bé giới thiệu với tôi, nghệ thuật xăm hình nhìn bề ngoài thì không vẻ bình thường nhưng bên trong nó ẩn chứa những bí mật khôn cùng. Bất kỳ một thợ xăm thân khắc hình có tay nghề nào cũng cần phải nắm rõ thuộc tính của các loại chất liệu, phải nhận biết được đường đi của từng xăm hình, rồi áp dụng những thủ pháp tuyệt kỹ để di chuyển kim châm, chứ không phải cứ dùng lực thật mạnh là được, nếu không tay sẽ không còn là tay mà thành cục gạch. Đấy là còn chưa kể đến một số chất liệu siêu cứng, ngay cả kim loại cũng khó xuyên thủng. Để tôi có thể cảm nhận được bằng trực quan, tiểu đường liền bảo tôi lấy tấm long bản ra để tự mình thử nghiệm. Thấy tiểu đường có ý muốn thử, tôi mừng thầm trong bụng. Từ lâu tôi đã muốn xem tận mắt những vi diệu trong môn nghệ thuật này, nên lập tức rút tấm long bản ra đưa cho cô bé. Nhưng tiểu đường không đón lấy ngay, mà vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, vừa nói vọng ra, đó là quy tắc từ xưa đến nay của mạc môn. Trước khi xăm hình, khắc hình đều phải rửa tay thật sạch. Những cây kim bạc dùng để xăm mình bình thường đều được cắm trên loại gỗ đàn hương rất quý để đảm bảo sạch sẽ trơn bóng, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với người và vật được xăm. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, tiểu đường đặt tấm long bản ngay ngắn trên mặt bàn nhẹ nhàng dùng ngón tay gó nhẹ mây phát. Khi thấy có âm thanh kim loại đanh gọn phát ra, cô bé cái gật đầu, dùng đầu ngón trỏ vút ve khoảng trống trên tấm gỗ, thỉnh thoảng ấn nhẹ xuống, mắt nhau nhau lại giống như đang tận hưởng thứ gì đó. Đồng thời, ngón cái và ngón trỏ phải kẹp chặt cây kim bạc dài chừng 3cm, nhẹ nhàng lướt qua tấm gỗ, phát ra âm thanh lạo xạo. Đột nhiên, cô bé bỗng khựng lại, cổ tay lắc mạnh, cắm phập cây kim xuống, kịch một tiếng, đầu kim mới chỉ cắm nhẹ vào thân gỗ. Cô lập tức nhấc tay lên, cầm chặt đuôi kim rồi đấm mạnh vào trong. Thân kim mạnh rẻ rung lên bẩn bật rồi từ từ uốn cong như một sợi mì chỗ tiếp xúc giữa cây kim và mặt cũ phát ra âm thanh như tiếng nhấn răng trói tay nhưng cây kim vẫn chẳng đâm sâu thêm được tí nào thử sức hồi lâu chán tiểu đường vã mồ hôi chảy dọc theo gò má móng tay bắt đầu chuyển sang màu trắng bạch tay cũng run rẩy theo trông có vẻ mất sức khá nhiều cô bé gần đầu thở dài một hơi vê vê đầu ngón tay rồi từ từ rút cây kim ra bề mặt tấm long bàn hiện ra một lỗ kim nhỏ xíu Tôi biết rất rõ độ cứng của tấm long bản, tiểu đường chỉ dùng một cây kim mảnh mà xuyên qua được lỗ thủng như thế này, quả thực đáng kinh ngạc. Tôi lấy tay xoa xoa thấy xung quanh lỗ kim trơn nhẫn, nhưng so với hình chạm rồng thì còn kém xa. Tiểu đường mặt buồn tiêu, nhẹ vuốt tấm long bản, đau khổ nói. Chán quá, tài năng của em chưa đủ chín, chỉ làm được đến vậy thôi. Sau đó tiểu đường bắt đầu giảng dài một mớ lý thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc Tôi mơ hồ không hiểu lắm, chắc là liên quan đến kỹ thuật đặc biệt của thợ xăm thân khắc hình. Nhìn tấm long bản, tôi bất chợt nghĩ hình xăm người chiến sĩ trên da cậu tôi do ai làm. Nhưng đã không có mảnh da trong tay, tất cả những thứ tôi có là một bức ảnh nên tiểu đường cũng có đưa ra phán đoán cụ thể, mà chỉ nói nghệ thuật xăm ở đây rất tinh xảo, bản thân cô bé cũng chưa chắc là đã làm được, chắc chắn không phải tay nghề của một thợ xăm bình thường. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi ở nhà tiểu đường đã hơn nửa tháng, hàng ngày chẳng mấy khi ra ngoài, hết ăn rồi ngủ, vì thế người cũng béo ra, thân sắc cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhiều ngày trôi qua, không thấy có gì mới mẻ, tôi bắt đầu sốt ruột, đứng ngồi không yên, quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, nên bắt đầu triển khai kế hoạch điều tra đã định sẵn. Chương 8 cuốn Nhật Ký Thời điểm tổ chức đám tang cậu Khách từ Thẩm Dương đến viếng rất đông. Họ chủ yếu là giáo viên và bạn học của cậu. Trong đó ấn tượng nhất là một ông già tên Từ Vạn Lý. Lúc ông ta đến, tiền hô hậu ồn hết sức đầm độ. Sau đó còn được lãnh đạo chính nhiệm và học viện mỹ thuật thành phố mời đi ăn cơm. Nghe mẹ tôi giới thiệu qua, ông Từ là cựu giáo sư của học viện mỹ thuật Lỗ Tấn, đồng thời là một họa sĩ sơn dầu nổi tiếng của Trung Quốc, thường tham gia sáng tác tranh panorama. Hồi đi học, cậu tôi là học trò của ông tình cảm thầy trò rất sâu sắc. năm đó cậu tôi được vào tổ sáng chắc tranh parodapa cũng là nhờ có ông từ giới thiệu. Với những người nổi tiếng như từ vạn lý thì việc hỏi thăm rất dễ. Sau khi tìm được địa chỉ, ngay chiều chủ nhật tôi rắc ngai tối hoa quả tìm đến nhà ông. Từ vạn lý dáng người gầy gò, tóc bạc trắng, mặc dù tay chống ba tòn nhưng lưng vẫn còn rất thẳng. chứ để tôi kịp giới thiệu bản thân, ông đã kéo tay tôi mừng vui chào hỏi. A đầu cháu là cháu gái của anh Thạch, đúng không? Tên là Tiêu Tiêu Vi, làm cảnh sát hình sự, lần trước đến Cẩm Châu không kịp nói chuyện với nhau, cháu đến cháu đến để thăm ta sao?" Tôi khẽ cười rồi gật đầu nói. "Ông Tư, trí nhớ của ông thật tốt, lần này cháu đến Thẩm Dương công tác, tiện thể đến thăm ông." Ông liên mồm nói tốt quá tốt quá, rồi bảo tôi vào trong nhà tiếp đón rất nhiệt tình. Do tai hơi bị ngãnh ngắn Nên ông nói chuyện rất to, rất hào sản Vợ ông Từ là một người phụ nữ Hiền lành phúc hậu Bà vừa cười, vừa rót thai tách trà Rồi lui về phòng Để hai chúng tôi ở lại phòng khách nói chuyện Sau khi hỏi thăm Tôi cố tình truyền đề tài sang cậu tôi Với hy vọng sẽ phát hiện một vài điều từ miệng ông Ông Từ tay bút trỏm dâu Liêm di mắt đám chìm trong cảm xúc dồn về Lời nói của ông đong đầy cảm giác Thương cảm cô đơn Ông thao thao bất tuyệt đủ những chuyện thời cậu còn đi học. chi tiết thời gian đều rất rõ ràng đủ để thấy tình cảm của ông về người học trò yêu quý sâu sắc nhược nào. Những câu chuyện ấy gợi cho tôi nhớ về cậu trong lòng bồi ngồi tôi dây chán trầm tư không nói gì. Ông Tì nhấp một ngộm trà sau đó chuyển sang chủ đề khác. Ông kể Tháng 9 năm 1986 Tổng Bộ Chính trị Quân Giải Phóng thành lập tổ sáng tác tranh Panorama huy động hơn 30 họa sĩ trên toàn quốc Đều là những học giả và giáo sư đã thành danh thời bây giờ, vốn dĩ không đến lượt một họa sĩ vừa mới ra trường như cậu tôi, nhưng vì luôn đánh giá cậu tôi có năng khiếu bẩm sinh, là hạt giống có thể ưa mầm, nên ông Tử đã nhiều lần tiến cử, cuối cùng cấp trên cũng đồng ý bổ sung thêm một xuất. Thời đó, mọi người rất vô tư trong sáng, trước một nhiệm vụ chính trị quan trọng như vậy. Họ chỉ thấy vinh dự tự hào, tất cả đều công nhiên vô tư, không bảy may nghĩ đến thủ lao. Mỗi người tự chơi chủ đề sáng tác của mình rồi bắt đầu đi khảo sát thực địa. Còn nhớ năm đó, cậu mới ngoài 30 là chàng trai trẻ tuổi nhất tổ. Ngày ngày chăm chỉ lao đầu vào sáng tác, cũng chính nhờ có cơ hội ấy, tài năng hội họa của cậu mới được khẳng định. Rồi từ đó cứ phát triển dần lên, giành được nhiều thành tích trong lĩnh vực sáng tác tranh sơn dầu. Về sau mỗi lần cậu đến thẩm dương thăm ông tử, đều nói rằng nhờ sự tiến cử của thầy mới có được cậu ngày hôm nay. Nói đến đây, ông từ dừng lại đôi dây thở dài đau khổ nói: Mới ngoài 50 tuổi, đang trong thời kỳ đỉnh cao sáng tác của người họa sĩ, đáng tiếc, cậu cháu, cậu cháu ra đi sớm quá. Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại hiện lên một suy nghĩ khác. Năm đó cậu tìm ra tấm long bản rồi một mình bí mật cất giữ nó hơn 20 năm, lại không có vợ con để chia sẻ, đây quả là một gánh nặng tâm lý vô cùng nặng nề chỉ nghĩ đến cũng đủ thấy đau khổ tột cùng. Nay cậu đã ra đi, đó chẳng phải chính là một sự giải thoát sao? Thấy tôi mãi chẳng nói gì, ông từ chớp chớp mắt, dường như ông cảm thấy điều gì đó liền cười hỏi tôi. "Cháu à, cháu từ xa xôi đến đây tìm ta, nếu ta đoán không nhầm chắc phải có chuyện gì, đúng không?" Tôi giật mình, chính khuôn mặt hiền từ của ông, ông chính là người cẩn thận nhất của cậu ngoài tôi và mẹ. Những kiêng dè ban đầu bỗng trúc tan biến, tôi quyết định không giấu diếm nữa nhân kể lại câu chuyện xảy ra sau khi cậu ra đi nguyên văn toàn bộ để ông cụ khỏi lo lắng tôi không đề cập đến những sự việc xảy ra với tôi thời gian qua ông từ ngồi dựa hẳn lưng vào chiếc ghế tái sư hai mắt nhau vào chỉ còn bằng đường kẻ hai tay phải nắm lấy chỏm dâu yên lặng lắng nghe đợi tôi nói xong ông khẽ lắc đầu con người đảo Liên lịa tay trái lên tục gõ nhịp và tay viện ghế tạo thành những tiếng cạch cạch theo nhịp. một lúc sau ông đột nhiên thở dài chậm rãi nói: xem ra anh ta vẫn không trốn được. tiếng ngưng vọng lại trong phòng khách, không khí bỗng trở nên vô cùng yên ắng. tôi nghe mà chẳng hiểu gì, sao lại trốn với không trốn gì ở đây? đang định mở miệng hỏi thì ông từ liền ngồi thẳng người dậy, tay phải nắm lấy cổ tay tôi, nắm rất chặt. ông cái đầu sát lạnh. Mắt nhìn chăm chăm vào tôi Nói cực nhỏ nhưng cũng cực nhanh Tối hôm đó Khoảng hơn 11 giờ Sau khi xem hết chương trình truyền hình Ta đánh răng rửa mặt Xong định lên giường đi ngủ Thì cậu cháu chạy từ ngoài vào Mặt trắng bệnh rất sợ hãi Như thể gặp ma vậy Cậu ấy ngồi trước mặt ta cúi đầu hồi lâu không nói gì Mặc cho ta gặng hỏi nhiều lần Cậu ấy cũng không nói Lại còn kéo ta ra ngoài uống rượu Ta nói muộn quá rồi Cậu ấy không chịu nhất định kéo ta đi vì vậy ta đoán cậu ấy xảy ra chuyện. ngón tay ông bấm chặt cổ tay tôi, bấm rất mạnh, rất mạnh. hơn 20 năm trước, cậu cũng dùng lực bấm này để thể hiện nỗi sợ hãi của mình. còn hôm nay, lực bấm từ ngón tay của ông từ phút chốc kéo tôi vượt thời gian trở về với buổi tối hôm đó, cho tôi thấy một cảm giác chân thực đến ngỡ ngàng. ông từ dần dần buông lỏng cổ tay tôi ra nhưng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sẩm tối ánh mắt ông xa xăm giọng nói trầm khàn anh thạch kéo ông từ ra khỏi nhà khách quân khu từ từ băng qua những con phố im lìm tĩnh lặng đến một quán ăn nhỏ ven đường cậu gọi vài món xạo và một chai rượu oan đầu ông từ ngồi đối diện với cậu lòng đầy thắc mắc từ trước đến giờ chưa từng uống ngụm rượu nào tại sao hôm nay lại phát lệ như thế xem ra chắc chắn gặp phải chuyện rắc rối gì rồi mà chuyện cũng không hề nhỏ khi đồ ăn và rượu đã được đem ra, anh tạch tự rót rượu và cốc mình uống ực một hơi kết sạch, sau đó cộng nghiến răng nhấn lệnh chần chừ hồi lâu rồi đột nhiên ghé đầu sang nói nhỏ: "thưa thầy, thầy có biết có biết không? bọn bọn họ vẫn còn." Câu nói không đầu không cuối, thốt ra bất ngờ hết sức khó hiểu. Ông tử ngây người vội vàng đặt đũa xuống. Còn nói cái gì? Ai vẫn còn? Anh Thạch như không nghe thấy gì, cứ nhìn chăm chăm ông Tử, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt tột cùng, đôi mắt cậu khiến ông Tử cảnh giác như bị rết bò dọc xuống lưng, vừa lạnh vừa ngứa, vô cùng khó chịu. Anh Thạch nhìn chăm chăm vào ông Tử một lúc, môi mấp máy, vừa định mở miệng, chợt anh nhìn chuyển hướng qua sau vai ông, nét mặt đột nhiên biến sắc. Khẩu há hốc mồm, ít đầu như giật lên giật xuống, phát ra một chuỗi âm thanh ùng ục kỳ lạ, giống như định thốt lên điều gì. Ông tử thấy lạ liền quay đầu lại nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Phía sau lưng ông là cánh cửa sắt mặt đường của cửa hàng, có treo một tấm rèm vái bông màu đen rất dày. Trên bức tường ố vàng bên cạnh cửa treo một cây khung gương to. Mặt gương lồi lõm không đều, không những bám đầy cáo cạnh mà còn bị nứt một đường, bề mặt phủ một lớp hơi nước mỏng khiến cho khuôn mặt của cậu trở nên biến dạng. Có thể do góc nhìn, nên nhìn một lúc lâu ông tử bỗng sinh ra ảo giác, cứ như thể anh thạch ở trong gương mới là người thật hơn nữa đôi mắt của cậu còn nhấp nháy dù cho có thay đổi góc nhìn nào cũng đều hướng thẳng về phía ông ông từ càng nhìn càng cảm thấy dùng bình ớn lạnh liền quay đầu lại hỏi cậu anh thạch rốt cuộc con muốn nói gì cái gì mà họ vẫn còn họ rốt cuộc là ai cậu nuốt ực miếng nước bọt khóe mép giật giật miệng há to như muốn nói nhưng rồi đột nhiên lại lấy hai tay che mặt cúi đầu xuống, hai vai rung bần bật khóc nức nở. Đêm đông khuê khoắt giá lạnh, trong quán ăn nhỏ bé tồi tàn, cậu cứ tê khóc rất lâu, nước mắt giàn giụa, mặc cho ông tử gặn hỏi kiểu gì cũng không nói. Sau đó, cậu lau khô nước mắt, cũng không ăn thua gì, chỉ liên tục uống rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ sòng sọc ngây người nhìn vào chiếc gương đối diện, vẻ mặt vô cùng ngây dại, miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm. Bọn họ vẫn còn Bọn họ vẫn còn. Một rưỡi ráng, lúc con ăn đóng cửa thì cậu đã say mềm. Ông Tử gọi xe đưa cậu về nhà khách, rồi nhờ một nhân viên nhà khách cùng dìu cậu lên phòng đặt xuống giường. Để cậu ngủ ngon hơn, ông Tử giúp cậu cởi dây tất quần áo. Lúc đắp chăn ông vô tình phát hiện sau chiếc áo máy ô như có hình gì đó mờ mờ. Nếu không bởi tính tò mò của ông Tử, thì sự việc sẽ cứ như thế bình lặng trôi qua. Nhưng lúc đó, ông đã không đánh nổi tò mò. Đưa tay kéo áo lên, và bất ngờ phát hiện thấy ở chính giữa lưng cậu có một hình xăm mặt người nhỏ nhỏ. Đó là chân dung chính diện của một chàng trai trẻ chỉ to bằng ngón tay, nhưng nét vẽ hết sức sinh động, tóc đen môi đỏ, ngũ quan rõ ràng, biểu cảm sinh động vừa hoảng hốt lại vừa hoang mang, nhất là đôi mắt vô cùng sáng và tinh nhanh, giống như ánh mắt của người thật đang chăm chú nhìn mình ông từ buộc miệng kêu lên tàng thốt rồi vẫn ngồi sụp xuống giường cúi người xuống nhìn nghiên cứu hồi lâu bất chợt ông giật thót mình khi phát hiện hình ảnh ấy chính là chân dung của cậu sau phút bàng hoàng ngạc nhiên ông đưa tay ra chạm vào hình xăm thấy vùng da nhận bóng ấm áp không hề có cảm giác sần sùi nào cả màu sắc ngấm đều vào trong da ông bút bút dâu trí tò mò lên đến đỉnh điểm Xem ra đây có lẽ là ảnh mà anh Tạch đã nhờ người xăm cho, nhưng sao lại xăm vào sau lưng và chỉ xăm mỗi khuôn mặt mình bé xíu. Nghe thấy tiếng gáy đều đều của cậu học trò ruột, ông Từ biết chắc không thể hỏi thêm được điều gì, liền đáp chân cho cậu, đóng cửa rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Quay trở về phòng mình, rửa tay qua loa, ông Từ leo lên giường trăn chọc mãi, cả đêm không ngủ yên giấc, trong đầu toàn những ý nghĩ kỳ quặc, cử chỉ của anh thạch hết sức bất thường cho rằng là gặp phải chuyện gì đó nhưng tại sao lại hoảng hút như thế? cậu liên tục lầm bẩm bọn họ vậy bọn họ ở đây là ai? lại còn hình xăm kỳ lạ nữa rốt cuộc là chuyện gì đây? tại sao lại xăm mình ở sau lưng? thật không thể hiểu nổi. sáng hôm sau khi ông tử đến nhà ăn sáng thì không nhìn thấy cậu đâu cảm thấy có chút bất ổn ông liền lên phòng tìm thấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp ông hỏi cô ta thì được biết cậu đã dậy và rời đi từ lúc nào không hay 9 rưỡi sáng. Tổ sáng tác trụ tập cuộc họp thường nhật để báo cáo tiến triển công việc và nghiên cứu phương án làm việc tiếp theo. Ông Từ vẫn không thấy cậu đâu, hỏi người phụ trách mới hay, sáng sớm anh Tạch đã xin phép về nhà, nói là thấy người khó chịu, có lẽ do bệnh rét dạ dày tái phát. Nửa tháng sau do cậu vẫn không hề quay lại tổ sáng tác, cũng chẳng có tin tức gì, hồi đó không giống như bây giờ, do không có điện thoại để liên lạc cộng thêm công việc quá bận rộn, ông Từ cũng không để ý đến chuyện đó nữa. Nói lên đây, ông Từ đột nhiên dừng lại, đưa tay cầm lấy cốc trà, mở nắp, ngạt những cánh trè rồi cúi xuống uống. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhấp trà của ông Từ, vọng từng tiếng, từng tiếng một. Câu chuyện của ông Từ không xuất hiện nhân vật khủng bố nào, nhưng không hiểu sao tôi nghe mà rung cả mình. Vẻ hoàng hốt của cậu hiện rõ trước mắt, giống như chính tôi được chứng kiến sự việc, nhất là hình khuôn mặt đó càng hiện rõ mồn một, không sao xóa đi được. Lúc này tôi đã hoàn toàn bị huấn hoặc Theo như suy đoán trước đây, cậu mãi về sau mới tìm người xăm hình, mục đích là để ám chỉ nơi cất dấu tấm long bản. Nhưng thật không ngờ, hình xăm đã có từ khi cậu tham gia vào tổ sáng tác tranh, điều đó chứng tỏ những suy đoán của tôi là sai. Hơn đứa người chiến sĩ trên xa người rõ ràng là mặc quân phục, tại sao ông từ lại chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt? Chẳng lẽ cậu đã xăm thành hai lần, nhưng cậu làm như vậy với mục đích gì chứ? Đầu tôi dối như tơ vò, thái dương bắt đầu đau nhất, giống như bên trong có một vật sắc nhọn muốn xuân thùng đầu. Tôi bê tách trà, uống ngừng ngực cốc trà đã nguội ngắt từ lâu, hy vọng những suy nghĩ đang trồng chết trong đầu dần dịu lại. Năm 1986, năm 1986, năm đó tôi vừa tròn 5 tuổi, bắt đầu biết chuyện rồi và cũng còn lưu giữ chút ký ức mơ hồ. Hình như tôi có nghe mẹ nói, từ sau khi cậu tham gia tổ sáng tác, trong 3 năm đó cậu không trở về nhà. Vì thế chắc chắn cậu đã nói dối ông tử. Tại sao cậu lại nói dối là bị ốm, tự động rời khỏi tổ răng tác nửa tháng, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Có phải là đi tìm bọn họ mà cậu luôn mồm nhắc tới không? Bao nhiêu hoài nghi từ đâu cứ quận lên trong đầu, chúng tạo thành một mơ hỗn độn lớn, và tôi ngoài cách xoáy theo một cách bị động thì không còn biết làm gì hơn. Không biết từ khi nào bên ngoài bắt đầu đổ tuyết lớn, bầu trời tối sầm lại, căn phòng cũng trở nên tối và lạnh hơn gió bấc gầm rít cuốn mạnh vào cửa sổ đập vào kính âm ầm tôi thở dài một tiếng dỗ bỏ những suy đoán không lối thoát trong đầu ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã bốn rưỡi chiều ông từ vỗ đùi một cái tự kêu mình lẩm cẩm rồi đứng lên bật đèn trong phòng khách mở điều hòa và gọi bà từ trong phòng ra bảo bà, bà mau xuống bếp nấu cơm nói là muốn giữ tôi ở lại ăn cơm Do thai tách trả mới Ông Tử bê tách trả lên Cúi xuống uống vài ngụm nói tiếp Nửa tháng sau Cậu lại đột nhiên quay trở lại tổ sang tác trông gầy đi thấy rõ Lại còn đen sạm đi Nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều Khi ông Tử hỏi Cậu nói là đi chơi bệnh dạ dày Còn về hình xăm mặt người sau lưng Thì cậu một mực nói Ông Tử đã hoa mắt nhìn nhầm Thậm chí câu chuyện uống rượu tối hôm đó Cũng nhất quyết không thừa nhận Ông Tử tức giận trị thẳng vào mặt cậu mắng anh đừng có nói lung tung, ta vẫn chưa lần thần đến thế đâu, cũng không đến mức uống rượu quá mà nói năng bừa bãi. đêm đó anh rất lạ, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. điều anh vẫn coi ta là thầy giáo thì đừng có giấu ta. cậu bĩu môi cười sằng sặc vội xô tay thanh minh. thầy ơi, chắc chắn thầy đã nhớ nhầm rồi. con không biết uống rượu, điều này không phải là thầy cũng biết sao? Cuối cùng hai người mỗi người một ý chẳng ai chịu ai khiến cho không khí hết sức căng thẳng cậu liếc mắt nhìn ông Tử khém mềm cười rồi nghiêm túc nói Nếu thầy không tin con sẽ chứng minh cho thầy xem Nói rồi cậu liền cởi luôn áo trước mặt ông Tử để kiểm chứng sau lưng nhẵn thín chẳng những không thấy khuôn mặt người mà đến một vết sẹo cũng chẳng thấy đâu cả Nói đến đây ông Từng thở dài một tiếng ngập ngừng nói Tối hôm đó rõ ràng ta nhìn thấy Rõ ràng có, có một hình mặt người giống hệt anh Thạch Nhưng tại sao, tại sao lại không thấy đâu nữa Ông Từ trầm ngâm một lúc Đôi mày cho lại đầy khó hiểu Pozo liên tục rồi lại lắc đầu quầy quậy Nhìn bộ điều của ông, có vẻ đến tận hôm nay Ông vẫn hoài nghi về sự việc xảy ra ngày hôm đó Tôi không nói gì, cũng không biết phải nói gì Chỉ ngồi lặng yên, cảm giác đầu óc không thể dung nạp được những thông tin đột ngột này Rốt cuộc đúng là ông từ già rồi hoa mắt Hay là cậu trong thời gian bỏ đi ấy Đã tìm người xóa vết xăm Tôi nghĩ kỹ lại Không đúng, không đúng Nếu theo suy đoán trên Chắc chắn sau đó cậu đã xăm lại Mà lần này xăm cả hình người chiến sĩ Cứ xăm đi xăm lại như vậy Chưa cần nói đến chuyện phiền phức dẫu sự Mà động cơ của việc làm đó là gì chứ Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện Vội lấy máy ảnh trong túi sách ra Tìm bức tranh người chiến sĩ bằng da người của cậu Đặt trước mặt ông từ khẩn khoản Ông Từ, ông xem thử xem, có phải là khuôn mặt này không? Ông Từ vừa nhìn đã giật thoát mình, tay chỉ vào màn hình, run rẩy đáp. Đúng, đúng, chính là khuôn mặt này. Cho dù có di chuyển đến góc độ nào thì ánh mắt vẫn hướng về phía mình. Chắc chắn ta nhớ không nhầm. Nhưng... nhưng lúc đó hình ảnh ta nhìn thấy không có thân người. Nói đoạn, ông chống ba toàn đứng dậy, vòng ra phía sau ngón tay khét chạm vào lưng tôi, rồi ghé sát vào tay tôi, nói rất nhỏ bằng một giọng điệu lạ lùng. Ở đây, là ở đây, khuôn mặt đó, chính là ở chỗ này. Hơi nóng từ miệng ông phạm thẳng vào tay tôi, khiến tôi cảm thấy buồn buồn nhưng lại không dám động đậy. Mặc dù cách một lớp áo dày, nhưng cảm giác sau lưng vẫn rất rõ ràng, ngón tay ông từ gõ từng nhát một, lực gõ mỗi lúc một mạnh. Vị trí không hề xê dịch Nhưng muốn khẳng định với tôi Đây chính là vị trí mà cậu đã lóc ra Tôi ngồi thẳng lưng Lắc mạnh đầu Cố tập trung tinh thần phân tích Xem ra trước mắt chỉ có một khả năng Đầu tiên đúng là cậu có xăm hình mặt người Nhưng sau đó đã xóa đi Xăm lại toàn thân người chiến sĩ Và khuôn mặt giữ nguyên không đổi Vẫn là khuôn mặt cậu Tất nhiên cũng có một khả năng nữa Đó là bên dưới hình mặt người Cậu đã xăm thêm hình vào Thế nhưng vẫn tồn tại một vấn đề trước đó, tại sao cậu phải làm thế, điều này quá thật khó hiểu. Sau khi quay lại chỗ ngồi, chúng tôi không ai nói gì, không hẹn mà gặp, cùng nhìn vào bức ảnh, cậu cũng đang hoàng hốt nhìn chúng tôi, miệng hơi nhếch lên như muốn nói cho chúng tôi biết điều gì đó. Bên ngoài do bất gào thét, nhưng trong phòng lại vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng xoong nồi va vào nhau ở dưới bếp. Tôi nhìn ông tự Ông cũng nhìn tôi, hai người cứ thế nhìn nhau mười mấy giây, sau đó cũng lắc đầu cười gượng Đột nhiên, ông từ à lên một tiếng rồi vỗ mạnh vào thành ghế, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông nói nhỏ một câu. Đi theo ta. Rồi đứng lên túm lấy tay tôi, chống gậy ba toàn bước nhanh vào thư phòng. dẫn thư phòng diện tích không lớn, chỉ khoảng 5 6 mét vuông bức tường phía đông đặt một giá sách gỗ rất lớn, chạm sát trần nhà và gần như trái kín bức tường trên bốn tầng xếp đầy những cuốn sách đổ lại nhát chặt cứng ba bức tường còn lại trao bức tranh thủy mặc ông từ đứng trước giá sách đưa ba ton cho tôi rồi từ từ cúi người xuống đưa tay kéo cánh tủ ở tầng cuối cùng lấy ra một chồng những cuốn sách nhỏ và mỏng sau đó quay người nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc tôi liếc nhìn nhận ra đó là những cuốn nhật ký thông thường bọc bìa ni lông xanh đỏ bụi phủ dày Các hình hoa lá và hình người đều là những hình ảnh hết sức cũ kỹ trên bìa sổ quả những năm 80 thế kỷ 20. Các trang bên trong đã quăn mép ố vàng, không biết nó đã có từ bao nhiêu năm nay rồi. Ông Từ rút ra một cuốn ở dưới cùng, lấy tay áo lau sạch bụi, ngồi trên ghế, tay nhấm nước bọt, từ từ lật sở từng trang ra xem. Thỉnh thoảng ông Từ lại trầm tư, đôi mày cho lại, ánh mắt nhìn vô định, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ năm xưa. Tôi đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn không hiểu dụng ý của ông là gì. Mãi lâu sau, ông từ thẳng vai lại có vẻ như đột ngột rời khỏi cơn trầm tư, vội vàng đứng dậy đóng cửa quay lại bàn chỉ vào cuốn nhật ký đó giọng nhắt gần. Mấy hôm sau, tôi sáng tác được đi khảo sát ở Liên Xô. Anh Thành và ta ở chung một phòng. Ta, ta đã ghi lại những câu nói mớ của cậu ấy hàng đêm. Nói mớ? Nói mớ gì cơ? Tôi bắt đầu nghi ngờ Vốn dĩ tưởng là bí mật ghê gớm nào sau giờ lại liên quan đến nói mớ Chẳng lẽ trong mơ Cậu đã tiết lộ điều gì đó Ánh mắt ông từ đột nhiên trở nên sâu thẳm Ông khách gật đầu Để cuốn nhật ký vào tay tôi nói Đây là toàn bộ lời nói mớ Của anh Thạch mấy tối đó Ta không dám để lọt một từ nào Cháu xem cẩn thận nhé Tôi cầm cuốn nhật ký Thấy ngoài biểu hơi nước đang dần bốc hơi Đó chính là mồ hôi tay của ông tử Họng tôi khô khốc, vội nuốt khan miếng nước bọt, một cảm giác hồi hộp chưa từng có, như thể chỉ cần mở cuốn nhật ký ra thì sẽ tìm ra lời giải đáp cho mọi thắc mắc đáng chất chứa trong lòng. Tôi cố định thần lại, mở cuốn nhật ký ra theo chỉ dẫn của ông Tử, rồi vội lật dở qua những trang đầu, bởi vì những trang đó đều là những ghi chép bình thường, không theo logic trật tự, tôi cứ thế lật tặng đến trang ghi chép ngày đến Liên Xô. Theo yêu cầu quả Tổng bộ Chính trị Quân Giải Phóng, tổ sáng tác năm đó đã đến hai thành phố của Liên Xô cũ là Moscow và vôn khảo sát một tháng. Phần nhật ký vừa tròn 30 bài, trong đó có hơn 13 bài ghi lại những lời nói mới của cậu. Nhật ký được ghi bằng một loại bút mực màu xanh đậm, lâu ngày đã bị phai màu, nét chữ thì cậu thả, thậm chí còn lên xuống rất khó đọc. Ông từng nói nhỏ với tôi, do viết vào ban đêm nên chữ cô hơi khó đọc nghe đến việc ông nửa đêm khuya khoát còn viết nhật ký, tôi ý thức được rằng những nội dung được ghi trong nhật ký chắc chắn không phải nội dung bình thường. Hai tay chợt run lên khiến cuốn nhật ký rung lên bần bật. Tôi hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại tập trung vào đọc. Những chữ viết trong cuốn sổ rời rạc lộn xộn không theo một logic nào cả. cả trang toàn là bọn họ vẫn còn bọn họ đang nhìn bọn họ sao lại vân vân chỉ có chủ ngữ không có vị ngữ không biết rút cuộc cầu định nói gì. Đọc tiếp, tôi chợt phát hiện thấy trong mỗi trang nhật ký đều xuất hiện một từ, vàng. Trong quân nhật ký của hơn 20 năm trước đều là những câu chữ khó hiểu, nếu đó là lời trong cơn mơ của cậu thì tại sao lại xuất hiện nhiều từ vàng đến thế? Tôi thông kê sơ lược, trong 13 bài nhật ký xuất hiện tới 42 từ vàng, phải chăng đây chính là điều kỳ lạ trong quân nhật ký? Nghe tôi hỏi, ông từ mắt sáng lên, ngật đầu tán thành rồi khẽ nói với tôi lúc đó ông cũng tưởng mình nghe nhầm nên nặn lắng nghe cẩn thận nhưng đúng là vàng thật hơn nữa liên tục trong 13 đêm chắc chắn không thể nghe nhầm được mà mỗi lần nhắc đến từ này giọng cầu bỗng trở lên thê thê chói tai toàn thân run bần bật thậm chí còn khóc lóc nghẹn ngào giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ thế nhưng nói đến đây ông từ đột nhiên dừng lại bôi khẽ mấp máy, bắn tay ông nắm rồi thả rồi nắm, cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đốt ngón tay kêu răng rắc, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Thế nhưng làm sao ạ? Thấy thái độ cắt thường của ông Tử, tim tôi thốt lại, vội hỏi một câu. Ông từ ngập ngừng một lúc, ngón tay lật dở lại những trang nhật ký, đến bài số 13, ông di chuyển ngón tay xuống đoạn cuối. Thế nhưng ở đây, cậu chó lại nói những câu tương đối hoàn chỉnh. Tôi vội cúi xuống nhìn, quả nhân, đoàn kết của bà Nhật Ký viết rõ rằng, bọn họ nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ đi ra. Tôi cho mày. Ông Từ, câu nói này có nghĩa gì? Cái gì sẽ đi ra? Ông Từ lắc đầu nói. Không biết, đây là lần cuối cùng ta nghe anh Thạch nói mơ, sau đó không nghe thấy thêm lần nào nữa. Đi ra, bọn họ sẽ đi từ đâu ra? Trong đầu tôi đặt ra một câu hỏi như vậy. Đọc xong 13 bài nhật ký thì cũng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, mùi thơm hấp dẫn của thức ăn lọt qua khai cửa gọi mời. Tôi chậm rãi gấp cuốn nhật ký lại, mãi lâu không nói được lời nào, đầu óc quay cuồng Một vài câu nói của cậu trong mơ khiến tôi nghĩ ra điều gì đó, kết hợp với những điều tra ban đầu, có thể trong thời gian cậu đi khảo sát ở Cẩm Châu đã phát hiện ra một bí mật nào đó trong cổ tháp hoặc trong chùa Đại Quảng Tế, và nó đã liên quan đến vàng. Bọn họ được nhắc đến ở đây, có thể là một số người biết chuyện khác, nhưng tại sao lại là bọn họ nhất định sẽ đi ra? Điều này thì thật khó phán đoán, lẽ nào những người đó vẫn ở trong cổ tháp? Nghĩ vậy, tôi trở thấy lạnh toát sung lưng, toàn thân run bắn, bên trong tòa tháp cổ nghìn năm, chẳng lẽ có giam giữ một số người? Không thể nào, tôi phép mạnh một cái vào đồi, cố ngăn ý nghĩ quá gì đó, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy rất khó hiểu cậu từ đầu đến cuối không hề đề cập đến tấm long bản và hình xăm, tại sao lại thế? Tạm thời gạt bỏ những ý nghĩ hoang đường đó, tôi lại hỏi ông tử, năm đó những họa sĩ thẩm dương tham gia tổ sáng tác tranh panorama còn những ai? Ông bút bút dâu hai mắt sáng lên nhìn lên trần nhà suy nghĩ, rồi chậm rãi kể cho tôi, cùng cả ông thì có tất cả 14 người đều là cựu giáo sư học viện mỹ thuật lỗ tấn. Thế nhưng hơn 20 năm trôi qua, đa số đều đã mất chỉ còn có hai người ra nước ngoài đã mất liên lạc từ lâu chắc cũng đã sớm ra đi rồi bản thân ông có thể sống đến ngày hôm nay cũng coi như được trời thương nghe ông nói vậy tôi tiêu tan hết hy vọng trong lòng nặng chịu xem ra manh mối này coi như đứt đoạn ăn tối tại nhà ông từ xong tôi và ông còn trò chuyện rất lâu nhưng vẫn không ra được manh mối nào có giá trị thấy ông cụ dáng vẻ mệt mỏi có vẻ không tiếp tục cuộc trò chuyện được nữa tôi dặn ông giữ gìn sức khỏe rồi cáo từ ra về chương chín lại một người nỡ mất tích vừa ra khỏi cửa cầu thang một cơn gió mạnh cuốn theo những hạt tuyết tạt thẳng vào mũi tôi gần như không thở nổi vô cùng khó chịu tôi vội quay người lại ho vài tiếng dây day mũi rồi dựng cổ áo rắc kết cho đỡ lạnh tiện đã đánh mắt nhìn lên trên chợ tôi nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ nhà ông tử đầu nghiêng nghiêng hai tay bám vào song sắt đang rán mắt nhìn theo tôi Ánh sáng trắng hắt ra từ sau lưng khiến dáng người hiện lên mở tối Trông hệt như một bức tranh thủy mặc Do khoảng cách xa nên tôi không nhìn rõ mặt Nhưng nhìn hình dáng thì đúng là ông Tử Có lẽ do phát hiện ra tôi quay đầu lại nhìn Hai tay ông vội kéo tấm rèm cửa lại Quay người bước đi sau đó ánh đèn cướng vụt tắt Tôi ngây người đứng nhìn một lúc Sau đó lắc đầu quay đi Từ từ rời khỏi khu trung cư đang chìm trong gió tuyết Lúc đó đúng 11 rưỡi đêm Trời tối đen, tuyết ngày càng dày, nhưng gió đã nhẹ hơn, đường phố vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người hay xe cổ. Tâm trạng dối bời, tôi không muốn bắt xe, mà vừa khoanh tay ôm hai vai chậm rãi bước từng bước trên bể hè, vừa ngẫm nghĩ lại những lời nói ban nãy của ông Tử, bên tai, ngoài tiếng tuyết rơi, bốn bề đều vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn đường trên đỉnh đầu hắt xuống yếu ớt khắp nơi đều một màu vàng ảm đạm, tuyết lớn làm giảm bớt tầm nhìn, khiến khung cảnh phía xa mờ mờ ảo ảo. Dưới chân, tiếng lớp tuyết bị dẫm vỡ kêu lạo xạo, trong đầu cũng không một chút thành thơi, cứ từng lần này sẽ có thêm thu hoạch, không ngờ lại thêm một mớ nghi hoặc vào đầu. Những bông tuyết to bằng móng tay cứ thế rơi vào đầu, vào mặt, vào áo jacket, rồi lại nhanh chóng tan đi. Càng đi, tôi càng thấy lạnh, cơ thể như bị đóng băng, ngón chân vừa tê vừa đau, không chịu nổi nữa. Tôi lên dừng lại, định gọi chiếc taxi, thế nhưng đúng giây phút dừng bước, tôi đột ngột nghe thấy một tiếng động nhỏ rất lạ tiếng động phát ra từ sau lưng cực ngắn và nhỏ, chứ tẻ dừng lại theo đúng nhịp bước chân tôi. trong thoáng chốc tôi đã xác định được nguồn gốc của tiếng động. đó không chỉ là tiếng động được phát ra do bước chân người dẫm lên tuyết, mà còn là âm thanh phát ra khi chân đã chạm mặt xuống, sau đó lập tức dừng phát lại. tim tôi đập loạn xạ, tâm trí cực kỳ hoảng hốt khi phát hiện ra có kẻ theo dõi. muốn di phản xạ đầu tiên phải là quay đầu lại, nhưng tôi lập tức dừng ngay lại, trong đầu suy luận rất nhanh là ai chứ? Là lính đặc công do Bộ Công an cử theo? Không, không thể nào. Họ chỉ phụ trách bảo vệ tiểu đường. Tôi chẳng qua là đối tượng ăn theo. Nếu không phải họ, thì chắc chắn đó là hung thủ giấu mặt, xem ra chúng đã theo đến tận thẩm dương. Những suy nghĩ đó hiện ra rất nhanh, chỉ trong trước mắt. Không có nhiều thời gian để phân tích kỹ. Tôi lập tức điều chỉnh động tác quay đầu của mình. Cố tình làm ra vẻ tự nhiên, tiện đà đưa gỗ tay lên xem đồng hồ. Tôi vỡ như tìm ánh sáng, giữa cánh tay lên mồ tóc đặc biệt phía trước lông mày, ánh sáng đèn đường vừa chạch 45 độ, hình ảnh phía sau lưng phản chiếu lên mặt đồng hồ giúp tôi quan sát được cơ bản tình hình. Trên mặt đồng hồ, mờ mờ hiện ra một bóng người đen xỉ phía sau, những hạt tuyết theo gió rơi liên tục xuống đầu, xuống vai người đó. Tôi vốn có nghề trong việc khám nghiệm hiện trường hình sự, nên khả năng nắm bắt cự ly phương hướng khá chính xác. Tuy hình ảnh trên mặt đồng hồ chỉ mờ mờ, nhưng kết hợp với góc độ phản chiếu ánh sáng, khoảng cách dự đoán bằng mắt và độ sáng tối của không gian lúc đó, trong đầu tôi nhẩm tính rồi đưa ra nhận định cơ bản về hình dáng của người này. Cao khoảng 1m7, chiều cao và cân nặng xấp xỉ tôi, so với đàn ông thì thuộc dạng gầy nhỏ, cách tôi khoảng 15-16m. Thấy bóng đen đứng im bất động, tôi từ từ hạ tay xuống, một định nghĩ thoáng qua đầu xem ra tôi lại bị theo dõi rồi, đang định giả vờ gọi xe để tranh thủ quan sát, nhưng suy nghĩ lại, tôi quyết định phải bắt sống. Tôi giả vờ hạ hơi và tay cho ấm, sau đó nhấc chân đi tiếp, tinh thần căng thẳng tột cùng, con người đảo liên tục, nhìn quanh tứ phía, chuẩn bị tìm thời cơ và địa điểm thích hợp để ra tay. Tuyết hôm đó rất nhiều, những bông tuyết cứ thế tới tấp rơi xuống, kết thành vô số những đợn kẻ màu trắng dài trên không trung, rồi cắm thẳng xuống lớp tuyết dưới đất. Phát ra âm thanh lột bộp, phía xa thỉnh thoảng quét qua mấy tia sáng yếu ớt tiếp đó là tiếng còi ô tô vọng lạnh, còn lại xung quanh hết sức yên tĩnh vắng vẻ. Tôi cố tình giảm nhịp thở, hai tay đút vào túi áo, nhấc cao chân rồi hạ nhẹ xuống, cố gắng làm giảm lực dẫm của đôi chân để không phát ra âm thanh quá to, đồng thời căng tay lắng nghe động tĩnh sau lưng. Rất nhanh, tôi phát hiện ra trong khoảng thời gian chân tôi nhấc lên và hạ xuống, bóng đen dường như cũng giữ tốc độ bước giống tôi. Tiếng bước chân dẫm xuống ngắn, dứt khoát và đều đặn, đồng thời cũng rất nhỏ. Tôi nút nước bọt đánh ực, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Đây chính là thuật quả theo dõi đêm tuyết đây. Còn nhớ hồi học đại học, tôi đã được học điều này trong môn kỹ thuật thực chiến. Điểm cốt lõi trong thuật theo dõi đêm tuyết là vài hạ chân xuống trong khoảng giữa nhịp chân của người đi trước. Như vậy vừa có thể tránh phát ra âm thanh lại có thể che giấu được hành vi của mình, xem ra người này chính là một cao thủ theo dõi. Tôi từ từ tiến về phía trước, cố gắng giữ yên đầu, nhưng hai mắt thì quét đảo sang tư phía, trong đầu phân tích rất nhanh tình hình trước mắt, chỉ mong có thể tìm ra cách khả dĩ để không chế hắn. Đi được khoảng hơn 200 mét, tôi nhìn thấy bên đường có một vườn hoa, bên ngoài không có hàng rào bảo vệ, bên trong trồng những cây thông cao vút, đỉnh thông vương đầy hoa tuyết, nặng chiếu, xòa cả ra ngoài đường, phía trước không ra có một lối rẽ sang phải. Tôi lập tức nghĩ ra một kế, liền rút điện thoại trong túi áo ra, vừa đi vừa nhấn ru lung tung, đồng thời cố tình so vai lên không để cho kẻ đằng sau đoán ra ý đồ thật của tôi. Lần bấm cuối cùng tôi ấn và giữ phím thăng, điều chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng. Tôi áp điện thoại lên tay, đợi vài giây, sau đó cất cao giọng ra vờ cấp bách. Alo, ừ, là tớ đây. Ở vừa mới ra, đèn đổi quá, không gọi được xe. Trời lạnh chết khiếp đi được, cóng hết cả người rồi. Vừa nói chuyện, tôi vừa tăng tốc bước vào lối rẽ. Nghe thấy những cảnh cây đã đủ trai khuất, tôi liền dừng lại, khẽ xoay gót chân nhẹ nhàng quay người lại, đứng yên giữa trời tuyết, nhanh chóng cắt điện thoại rồi chuẩn bị sẵn sàng ôm cây đợi thỏ. Lúc đó tôi cứ ngỡ mình đã triển khai không để lọt sơ hở nào, nhưng đến hôm nay nghĩ lại, tôi mới thấy mình đúng là chứng nào tật nấy, lại vẫn giữ thói tự tin võ đoán. Sau khi dừng lại, tôi rắn mắt nhìn ra phía đầu đường, hai tay nắm chặt. Người hơi khuyệu xuống, sẵn sàng tư thế tấn công. Thế nhưng đợi hơn chục giây, tôi nhận ra chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Trong lòng bắt đầu này xin nghi ngờ, rồi chợt ngộ ra, bóng đèn cố ý bám theo tôi nên đồng thời cũng sẽ lắng nghe động tính của tôi. Sau khi rẽ sang đường nhánh, tôi chợt đứng im, tiếng động cũng mất theo, chắc chắn điều đó khiến cho đối phương nghi ngờ và chắc chắn hắn cũng dừng lại thậm chí đã chạy mất từ lâu. Tôi tầm nguyên rủa mình đúng là đồ óc lận sao có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy chứ? Tôi quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội trước mắt, hai chân liền bật dậy, chạy như bay băng chéo qua chỗ rẽ đầu đường. Như vậy vừa có thể quan sát đối phương, lại vừa có thể chủ động giữ một khoảng cách nhất định, tránh bị hắn ta mai phục tấn công. Thế nhưng, nhìn quanh một lượt, tôi ngẩn người ra, trên vỉa hè chỉ có ánh đèn đường hắt xuống ảm đạm, những bông tuyết đua nhau rơi xuống và hai hàng dấu chân mà chẳng thấy bóng người đâu. Mặc kép tên khốn đó biến mất rồi chắc. Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, chạy nhanh đến, quỳ xuống quan sát tỉ mỉ dấu chân trên mặt đất. Dấu chân đầu tiên ở góc đường, mũi chân hướng về phía trước, khoảng cỡ 37, nhìn nó văn đế giày để lại thì chính là giày của tôi, không có dấu vết gì khác. Dấu chân thứ hai cũng vậy, không có vấn đề gì, dấu chân thứ ba, dấu chân thứ tư, tôi lần lượt theo dấu chân, cứ thế từ từ giật lùi về sau. Mãi đến dấu chân thứ 17, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Viền xung quanh dấu chân này nứt rộng ra, rõ ràng là bị dấu chân khác đè lên, hoa văn bị vỡ lung tung chứng tỏ có kẻ đã dẫm lên, xem tiếp dấu chân thứ 18 cũng lại như vậy. Tôi từ từ đứng thẳng người lên, rậm dầm đôi chân đang tê cứng, đưa tay lên bắp chán, trong lòng hoang mang tột độ, chẳng lẽ kẻ đó bám theo đến đây rồi đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, tôi vội quỳ xuống nền tuyết, Cúi thấp người, tiếp tục quan sát, mép bên phải trong dấu chân thứ 18 tám nhưng một góc khá lớn, tôi thò tay xuống chạm nhẹ, hạt tuyết rất xốp. Vị trí lòng bàn chân hơi sâu, vị trí gót chân lại rất nông, xem ra người này nhất định đã quay người sang phải cho nên mới để lại dấu chân như thế. Tim tôi bỗng thoát lại, chợt cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đôi mắt tôi đã lích thấy giữa luồng cây trong vườn hoa có một bóng người đen sì đang đứng thẳng, ánh đèn đường chiếu hắt qua giữa cơ thể hắn một tia sáng dài và nhỏ đang di chuyển nhanh. Rào, thoáng chốc bóng đen vụt sông ra, nhánh cây bị phá quẹt mạnh kêu rắc rắc, lớp tiết dày phủ trên cành cây đào đào rơi xuống. Hắn sông đến trước mặt tôi, cánh tay đưa lên bột giáng xuống, con dao vạch một vệt thành vòng cung sáng loáng nhằm thẳng vào mặt tôi. Cự ly quá gần lại không kịp đề phòng, tôi quỳ sụp xuống đất, tuyết dày đường chân không trợ sức được. thoáng thấy nhát dao sắp đâm trúng mặt, tôi sợ ái toàn thân vã mồ hôi lạnh. thế nhưng đúng lúc nguy cấp như thế, sức mạnh bản thân chợt được khơi dậy, hai tay chống xuống đất, quật mình lăn sang làn đường dành cho xe đạp. bịch, ngay tôi đập mạnh vào bị hẻ, lát đá đau đớn, mắt này đom đóm. chưa để tôi kịp đứng dậy, bóng đen lại xông đến, dưới chân phải lên định đạp mạnh vào mặt tôi. Tôi như người né được cú trời giáng vào mặt, nhưng vai lại bị hứng một cú đá khá đau. Tôi lăn tiếp mấy mét ra giữa lòng đường, trong tình thế cấp bách, tôi tiện tay nắm lấy hai nắm tuyết, vo chặt rồi ném mạnh về phía hắn. Hắn dơ cánh tay để đỡ, nhưng hạt tuyết vỡ ra bay tung tóe phút trúc làm thành một lá chắn nhỏ. Thấy bóng đen bị chặn lại, tôi liền bò trồm lên, đứng chính điện với hắn. dưới ánh sáng mù mờ của ngọn đèn đường, lúc này tôi mới nhìn rõ. Đầu cua, mũi quặp mắt dài Đúng là gã lồn đã giao đấu với tôi Bên bờ sông Linh Hà tối hôm đó Mặc dù bất ngờ về thân phận của bóng đen Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn là Lần trước thấy án khá đù đờ Tại sao hôm nay lại trở nên linh hoạt như vậy Lại còn nắm vững được thuật theo dõi Cực kỳ cao siêu nữa Thầy án tiếp tục vung dao lao tới Tôi biết tay không chắc chắn không đánh nổi liền quay người co chân bỏ chạy Gã lồn bám đuổi giết theo sau Con dao lăm lăm trong tay Đêm khuya tuyết lớn, đường phố vắng vẻ. Chúng tôi một chiếc một sau rượt đuổi nhau. Những bông tuyết rơi xuống mặt lập tức bị mồ hôi làm tan chảy. Tiếng thở hụt hển của hai bên nghe thấy rõ. Lớp tuyết dưới chân bị đạp vỡ lạo xạo. Mấy lần tôi suýt bị hắn đuổi kịp, lấy dao sắc lạnh lướt qua tay, chém phải tóc dưới là tà. Nếu không né nhanh, có lẽ tôi đã bị đâm chết từ lâu. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng dọc theo con phố, miệng thở họng học hít từng hơi không khí lạnh toát vào phổi người nóng hầm hập vô cùng khó chịu chạy một hồi lâu vẫn chẳng thấy một bóng người tôi suốt ruột chửi rủa cho tự chị an thầm xương là cách kiểu quái gì đây giữa tuổi cháu người giữa đường một lúc lâu mà chẳng có cảnh sát nào xuất hiện nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ lần trước tôi đuổi theo hắn bây giờ hắn đuổi theo tôi trong khi tôi lại là cảnh sát điều này chẳng phải quá ư nực cười sao trên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc xe lao qua Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này không những không dừng lại giúp đỡ mà tất cả còn tăng tốc vọt đi khiến tôi tức điên lên cứ thế chửi thầm trong bụng Mẹ nó chứ, cầu cho chúng mày bị lật xe hết đi Chạy được gần một km tôi hoàn toàn kiệt sức sau quãng đường dài thực sự mệt không chịu nổi tim đập loạn xạ ngực đau như muốn nổ tung tức hết mạn sườn Bỗng nhiên tôi nhìn thấy phía trước có mấy cái nhà ống tối tăm tồi tàn nằm sát sát nhau trong tình thế cấp bách Tôi lao luôn vào đó, luồn lách một hồi rồi chui vào gầm cầu thang tối om. Chạy vào không gian kín đáo vốn là điều tối kỵ khi đang muốn thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng tôi vẫn chui vào vì trong đầu nảy ra một kế hoạch khác, chẳng là tôi đã nhận định những căn nhà cũ kiểu này lâu rồi không được sửa chữa, đèn hành lang chắc chắn đã bị hỏng hết, vì thế trước khi xông vào, tôi đã ước đoán trong đầu tình hình xung quanh và đoạn đường phía trước, tôi nhắm mắt xông vào trong gầm cầu thang một lúc sau mới mở mắt ra vì thế nên không cảm thấy quá tối. khi cảm nhận thấy chân dẫm lên chiếu nghỉ cầu thang tầng một, tôi mới giơ tay ra bám lấy lan can để phòng bị trượt chân, rồi chạy thẳng lên tầng hai. cùng lúc đó tôi ngay thấy sau lưng mình cá lồn cũng đã đuổi đến, những tiếng bước chân đã chậm và nhẹ hơn rõ rệt. tôi mừng thầm trong bụng trong căn nhà tối om như thế này cả luồn đó nhất thời sẽ không nhìn rõ mọi vật liền quay phát người lại viện bà lan can lao xuống định tấn công bất ngờ nhân lúc hắn không kịp đề phòng không ngờ vừa lao gần đến nơi thì bỗng nghe một tiếng tạch gầm cầu thang lóe lên rồi một ngọn lửa xanh lét tỏa sáng ra từ trước bên lửa do không gian nhỏ hẹp ánh lửa lập tức chiếu sáng gầm cầu thang tối om soi rõ bộ dạng của cả hai người Thấy tôi lao xuống, ngã lùn sững người, nhưng ngay lập tức hắn nhếch mép cười khả ố, rồi vung con dao trong tay lên. Tôi nhủ thầm trong bụng đúng là đen tới xấu, vội quay người lại nhưng đã không kịp nữa, chỉ nghe thấy xoạch một tiếng, bà vai phải run lên, một vật cứng sắc nhọn đâm mạnh, tiếp đó là cảm giác đau thấu tim, tôi đã bị trúng một nhát dao. Tôi kêu lên một tiếng, tay trái bám chặt lấy lan can, nhảy lên phía trên, chỗ xương cốt bị lưới dao chạm phải, không ngừng kêu răng rắc vừa lên được vài bậc tăng, cổ áo bỗng bị tít chặt từ phía sau. Tôi đã bị hắn tóm gọn. Tôi gắng sức giật mạnh khỏi tay hắn, rồi theo đà nằm sấp xuống, xoay người mặt đối mặt với gã lùn. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, nhảy lên phía trước một bước, chân phải giẫm lên tay trái tôi, ép nửa người trên xuống, giữ con dao nhọn trong tay lên nhằm tôi đâm tới. Lúc này tôi một tay bị thương, một tay bị giẫm, hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ thấy con dao chuẩn bị đâm vào mặt tôi nghiêng đầu né rồi dùng hết sức bình sinh co đầu gối lên thúc mạnh vào háng của hắn đầu gối cứng như đám của tôi hít một cú như trời rắn vào đúng giữa háng hắn mạnh đến nỗi tôi cũng cảm thấy đau điếng người cá lùn kêu lên một tiếng thảm thiết người nhảy dựng lên con con con dao nhọn và chiếc bật lửa rơi xuống đất hắn ôm đúng quần ngã lăn ra đất lực giẫm dưới chân hắn búng mạnh hơn vừa giãy vừa nghiến, gần như giẫm nát bàn tay tôi Tôi cố nén đau, chống ai cùi trò lên bậc thang, lùi lên phía trên để tránh bị hắn tấn công tiếp. Ngã lùn cố bỏ dậy, miệng không ngừng rên gì, đứng dựa vào tường, ánh lửa chiếu vào mặt hắn, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Hắn ám miệng mấy lần nhưng không phát ra tiếng gì, mấy lần định vô lấy tôi nhưng lại không dám. Cầm cự một hồi lâu, ngã lùn đột nhiên hai tay ôm chặt đúng quần, loạn troạn chạy ra khỏi khu nhà. mà tôi nhìn theo chân chân để mà cắn bỏ đi, không dám đuổi theo. Sau đó có người lại nằm xuống đất, há miệng thở dốc, trong bụng vẫn còn run sợ, nếu lúc này hắn đâm cho một nhát thì ngày mai tôi chỉ còn là cái xác chết cõng thôi. Tính diễn rỉa xa dần rồi mất hẳn, chiếc bật lửa dưới đất vẫn đang bật cháy, hình như là loại Zippo vỏ inox. Gió lạnh lùa sát nền đất, ngọn lửa chập chờn phát ra tiếng kêu phụt phụt, hình ảnh xung quanh cũng chập chờn theo ánh lửa. Tôi dựng tai lắng nghe, Khi chắc chắn hắn đã đi xa, mới từ từ bò dậy, ngồi thần người trên bậc thang, mông cứng ngắc lạnh toát, còn vai và bàn tay thì đau rát như thiêu đốt. Tôi không dám động đẩy, chỉ tựa nhẹ và lan can cầu thang. Lúc này, từ trong cánh cửa sắt của hộ gia đình bên cạnh chợt vọng ra tiếng chửi rủa của một người đàn ông trung niên. Ngoài kia kêu gào cái đéo gì thế? Nửa đêm nửa hôm, còn nằm ấm nữa, ta báo cảnh sát đấy. Tôi nhổ thì một cái, trong bụng thầm đắc ấy. Ai bảo theo dõi tao, mẹ kiếp! Hôm nay cho tiết giống nhà mày. Không đúng, tôi chợt sững người lại một ý nghĩ đáng sợ vụt lên trong đầu. Đại não chợt tê dại, một cảm giác lạnh toát chạy dọc xuống lưng đến tận gót chân. Không đúng, không đúng, hắn không phải, không phải là đàn ông. Vừa nãy khi đầu gối thúc vào hắn hắn, tôi có cảm giác hoàn toàn chỉ là xương va vào nhau. Chỗ hắn của hắn không hề có cái ấy. Vậy chắc chắn không phải đàn ông rồi. Thế nhưng khuôn mặt hắn, dáng vẻ hắn Lại còn giọng nói nữa Chẳng giống phụ nữ chút nào Tôi xoa xoa đầu gối Cố hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy Có lẽ hắn không phải đàn đông thật Mà là nữ giả nam Thế nhưng tại sao lại giống như vậy được Nghĩ lại trước đó Trên đầu mẫu tốc lá không tìm được dấu vân tay Tôi viện và lan can đứng dậy Rút khăn mùi xoa, bỏ con dao Và chiếc bật lửa trên mặt đất lại Nhất vào túi áo Sau đó từ từ bước ra khỏi khu nhà vết thương sau vài nhức lên từng cơn Máu chảy ồ ạt không cầm được, chảy dọc theo xuống lưng vào cả trong quần, nhưng theo kinh nghiệm tôi đoán chắc chỉ là vết thương ngoài da không nguy hiểm lắm. Tôi cắn chặt môi, nhấn đầu sang một bên, khỉu tay trói mạnh về phía sau giống tư thế người bẻ lưng cho đỡ mỏi, tay còn lại. Với bên chỗ bả vai bịt chặt chỗ vết thương, ngăn không cho máu chảy ra. Bên ngoài tuyết vẫn cầm gào, nhiệt độ xuống rất thấp, ít nhất cũng âm 20 độ. Tôi đứng bên đường hồi lâu, tuyết rơi đầy đầu, lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập, người cóng như que kem, mãi mới bắt được chiếc taxi đi đến bệnh viện gần nhất. Vừa đi được một đoạn ngắn, tôi trần giật thoát mình khi nghĩ đến một việc. Gã lồn cũng có thể là phụ nữ, bám theo tôi suốt cả quãng đường, chắc chắn có ý đồ không tốt. Này lại bị hớ như vậy, lẽ nào sẽ quay ra hạ thủ ông Từ không? Nghĩ vậy tôi vội bảo lái xe quay lại đường cũ trên đường đi tôi rút điện thoại gọi vào máy điện thoại bàn nhà ông Từ cảm ơn trời Phật Bồ Tát phù hộ ông cụ vẫn bình yên vô sự vừa đánh răng rửa mặt lên giường đi ngủ nhưng ông có vẻ ngạc nhiên khi nhận cú điện thoại lúc nửa đêm của tôi vì đang trên xe taxi tôi không tiện giải thích chỉ nói là nhớ ra vài việc quan trọng muốn gặp và trao đổi trực tiếp với ông bảo ông nhất định phải chờ ngoài tôi ra thì ai gọi cửa cũng không được mở ông Từ không hỏi thêm gì vui vẻ nhận lời lúc cúp điện thoại Tôi nghe láng bán bên cạnh có tiếng người nói gì đó, sau đó điện thoại cắt hẳn. Mặc dù giọng nói đó không rõ ràng, cũng không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng tôi cứ có cảm giác cực kỳ quen tay. Lúc đó tôi cứ mặc định trong đầu đấy có thể là giọng của vợ ông, nên không nghĩ ngợi gì thêm. Trong lòng tôi vẫn luôn có một tảng đá đè nặng chịu. Giờ tôi đang bị thương, nếu lại gặp phải kẻ nào đó tấn công, chắc sẽ không chống chọi nổi nghĩ một lúc tôi rút điện thoại ra cho Tiểu Đường báo cho cô bé địa chỉ nhóm từ nói rằng mình đang gặp một số chuyện đắc tội bảo cô mau đến lúc đó trong đầu tôi tính toán rằng bên cạnh Tiểu Đường luôn có lính đặc công của bộ công an bảo vệ lúc cần thiết cũng coi là có người trợ giúp mình mà nếu họ không giúp thì cũng coi như cổ vũ mình trong xe không bật điều hòa lạnh cống chẳng biết là do hỏng hay là muốn tiết kiệm xăng Máu đã cầm lại Vài tôi chuyển sang cảm giác tê tê ngơ ngứa Cứ như có một đàn kiến bỏ lung tung trên đó Hết sức khó chịu Nhưng lại không dám gái Tôi xoay ngầy Ngồi nghiêng trên ghế Cố gắng ngồi bất động trong đầu cứ suy nghĩ miên man ngã lùn sao lại có thể là phụ nữ chứ Lần trước ở Cầm Châu chỉ là muốn hại tôi Sao lần này lại muốn ra tay sát hại Chẳng lẽ lần này Việc tôi gặp gỡ ông Từ đã khiến chúng lo lắng Nên cố tình diệt cỏ tận gốc Nghĩ đi nghĩ lại Đầu tôi lại càng rối tung lên Bên ngoài trời lạnh căm, cửa sổ xe phủ một lớp băng dày, không nhìn rõ đang đi đến đâu, tôi đưa tay quệt vài đường trên cửa kính xe, ghé chắn và nhìn ra ngoài. Cái lạnh trên cửa kính ngấm vào da thịt, tôi nhanh chóng lan tỏa khắp người, khiến cho cái đầu đang nóng bừng vì một mớ bòng bong của tôi bỗng trở nên tỉnh táo hơn. nhìn thành phố tĩnh lặng, trôi chậm chậm trong đêm đầu ác v้าง vất, đã có lúc tôi nghĩ đến việc đầu hàng, cảm giác như thế giới này có lẽ chưa từng thuộc về mình. Tất cả đều lạ lắm, không giống như những gì mình đã nghĩ Sự việc rồi sẽ đi về đâu Số phận tương lai của tôi rồi sẽ như thế nào Ngẩn ngơ hồi lâu Tôi đột nhiên vỗ mạnh vào đùi Vì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng Hồi trước thầy liệm trang mã chân quốc Đã mất tích bí ẩn Khóa cửa không hề bị cậy phá Chứng tỏ hung thủ nhất định là người quen gọi cửa Còn bây giờ ông từ vạn lý Tôi thầm kêu rời Xem ra mình lại sơ ý rồi Ngóng ngóng gọi điện lại cho ông Tử, mặc dù chỉ cách có 10 phút mà không sao liên lạc được, lòng tôi như lửa đốt, luôn miệng rục tài xế lái nhanh hơn nữa. Anh tài xế bị tôi rục nhiều, bực mình quay lại lườm một cái, giọng bực bội. Chị ơi, đừng đùa nữa, bằng lái xe của tôi đã bị phạt 9 điểm rồi, chị còn muốn tôi kiếm cơ may không à? Trên đường lớp tuyết rơi rất dày, xe rất khó đi, liên tục trượt và chết máy, không thể tăng tốc hơn được, hơn nửa tiếng sau mới đến nơi. Vừa nhìn thấy khu trung cư nhà ông tử ở phía trước Tôi rút vội ra 50 tệ đặt lên bệ lái Rồi không đợi lấy lại tiền thừa Cứ thế đầy cửa nhảy vội xuống xe Tôi lào đảo chạy đến cổng khu trung cư Vừa đúng lúc cánh cổng tự động bật mở Bên trong hắt ra hai chủ mảnh sáng trắng Có lẽ có xe đang đi ra Tôi tránh người sang một bên Chạy một mạch đến chân tòa nhà ngửa mặt nhìn lên cửa sổ nhà ông tử Thấy rèm cửa kéo kín Phòng ốc tối om Liền giơ tay ấn chuông Tiếng chuông cửa chết tiệt cứ giáo lên hồi, nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, tôi rốt ruột cuống cả lên, liên tục trách mình phản ứng chậm chạp, ông tử chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Đang ân hận dày vò, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai tôi. Cái vỗ đó chúng ngay vết thương khiến tôi đau điếng người, suýt nữa kêu thành tiếng, tôi sợ hú vía, tưởng có kẻ đánh lén liền nhảy vội sang một bên quay đầu lại nhìn. Hóa ra tôi đang lo hão, người đó là Tiểu Đường. Cô bé mặc chiếc áo lông vũ màu trắng trông đáng yêu như một chú gấu con, chưa chớp mắt, nhìn tôi đầy nghi ngờ. Sau lưng còn có ba người đàn ông cao to mặc áo da màu đen, cắt đầu cua về mặt lạnh lùng, ánh mắt tinh nhanh, chắc chắn là lính đặc công của Bộ Công an. Bọn họ xuất đầu lộ diện như thế này chắc là do tiểu đường yêu cầu. Tôi cũng không có thời gian khách sáo nữa, vội thuật sơ quan chuyện vừa xảy ra cho bọn họ nghe và cả những suy đoán của tôi nữa. Tiểu đường tuy là người bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại hết sức nhiệt tình. Nghe tôi kể xong liền rút điện thoại ra nói. Chị Tiểu Vi, chị còn nghĩ ngợi gì nữa, mau báo cảnh sát đi. Không đợi tôi đáp lời, người đàn ông khoảng 48-49 tuổi để râu ngắn trông có vẻ như là đội trưởng liền lắc đầu nói khẽ. Không cần phiền phức như vậy đâu, để tôi xem khóa cửa xem sao. Người đàn ông đó đi đến trước cánh cửa, khuyệu gối xuống, bút bút ổ khóa tay phải rút từ trong ngực áo ra một cây kim màu trắng khá dài và mảnh trông hơi giống chiếc kẹp tóc đoạn đầu có chia nhánh nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa xoay xoay mấy cái cánh cửa sắt liền khẽ khẽ phát ra tiếng cạch tiểu đường chen lên trước mấy bước tò mò hỏi ôi lão mục hóa ra chú cũng biết mở khóa à? nhưng có vẻ như không mở nhanh bằng chị lan lan lão mục rút cây kim loại ra quay đầu nhìn tiểu đường mỉm cười bút bút dâu không nói gì Mặc dù chưa nhìn thấy lan lan ra tay mở khóa bao giờ, nhưng tôi thấy cách thức mở khóa của lá mực vô cùng điêu luyện, xem ra người lính đặc công này thực sự là một tay có hạng. Thế nhưng mở khóa và theo dõi đều là những kỹ năng bắt buộc trong nghề này, nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Sau khi mở được cánh cửa sắt, chúng tôi vừa định xông lên gác thì lá mực bội ngăn chúng tôi lại, thăm dò xung quanh một lượt rồi quay sang nói với một thanh niên đi cùng. Cậu canh chừng ở lối đi dưới nếu sau khi chúng tôi lên gác có người mở cửa vào thì nhớ đừng làm họ giật mình chỉ cần đi theo lên là được người thanh niên đó không chút chần chừ tuân lệnh đi xuống thấy lão mục sắp xếp như vậy tôi khẽ gật đầu nghĩ bụng người này cũng thật cẩn thận chú đáo chúng tôi bước nhanh theo lão mục lên gác cửa nháo từ đóng kín ổ khóa còn nguyên vẹn bề mặt không thấy dấu vết cậy phá có cửa hồi lâu không thấy người ra mở lão mục lại chọc cây kim vào lắc lắc mấy cái ổ khóa liền mở ra Theo thói quen Tôi nhất chân phải lên Định đạp cửa sông vào Lão Mục chặn lại ngay Lát đầu khẽ nói Đừng vội Những căn nhà kiểu cũ này Đều là loại cửa kéo đấy Nói đoạn Anh ta lại vê vê đầu ngón tay Đầu cây kim loại Chữa sang hai bên bấm chặt lấy ổ khóa Anh ta nắm lấy đuôi kim loại Kéo cánh cửa ra Để hở một khe nhỏ Lách người về phía bàn lề cửa Tôi thầm khen giỏi Đúng là trình độ của lính đặc công cao siêu thật Mở cửa cũng rất cẩn thận Lưỡng khí nóng ùa qua khe cửa, trong phòng tối om không có một tiếng động gì. Cánh cửa được kéo rộng hơn, lão Mục đứng dậy, khom lưng tho đầu vào trong quan sát cẩn thận, kiểm tra xem có người mai phục không, sau mấy giây, anh ta đột ngột thò tay vào trong, mò công tắc điện bật lên, rồi bước vào trước. Tôi chau mày, anh ta hành sự thật quá chủ quan, đàng định nhắc là phải giữ lại dấu vân tay thì bỗng kịp hiểu ra Nếu là người quen gọi cửa Thì trên công tác đèn sẽ chỉ lưu lại dấu vân tay của người trong nhà Hơn nữa tên nông tủ thân phận không rõ ràng Cho dù cố tìm thấy dấu chân thì phòng có ích gì Như vậy tôi bắt đầu thấy thán phục lão mục Trong thời gian ngắn mà suy nghĩ chú đáo Hành sự quyết đoán như vậy Quả thực không đơn giản Phòng khách cũng không có gì khác thường Mặt sàn rất sạch sẽ Không có bất kỳ dấu chân dính bùn dính tuyết nào cả Tôi dẫn bọn họ vào trong phòng ngủ Sau khi đèn bật sáng Chúng tôi thấy trên giường hai bộ chăn gối Rõ ràng hai vợ chồng ông Tử đã đi ngủ Thỏ tay vào trong chăn Vẫn còn hơi ấm Trên tủ đầu giường còn để một lọ thuốc an thần và nửa chai nước Tôi và lá mục đưa mắt nhìn nhau Nhanh chóng chưa ra tìm kiếm cẩn thận Mọi ngóc ngách của căn phòng Nhưng không phát hiện gì Tôi đoán chắc vợ chồng ông Tử đã bị người quen bắt cóc Mẹ kiếp Lại đến muộn mất rồi Tôi ngồi phịch xuống mép giường Giai mạnh huyệt tay dưng Thấy dần vặt kê gớm, vừa nãy sao cứ trần trừ không nói rõ mọi việc cho ông. Bây giờ ông Tử cũng bốc hơi giống mã kiến quốc. Tất cả những người trong cuộc đều lần lượt biến mất như thể đã thương lượng từ trước. Cố hoạch điều tra sau này sẽ triển khai thế nào đây? Lão Mục vắt hai tay sau đầu, nhau mắt lại, bước từng bước vòng quanh căn phòng, nhìn quanh quất tham dọa xung quanh. Một lúc sau, anh ta từ từ đứng dậy, cúi đầu suy nghĩ rồi đột nhiên ngừng mặt lên nói to. Không đúng, ông Từ không bị bắt cóc, mà là bọn họ cùng đi với nhau. Tôi sững người đứng bật dậy. Cái gì? Lá Mục mỉm cười, nói rõ hơn. Từ vạn lý không hề bị bắt cóc, ông ta đã quyết định tự mình ra khỏi nhà. Thấy chúng tôi đều tỏ ý nghi ngờ, Lá Mục vẫy vẫy tay, dẫn chúng tôi vào phòng khách, chỉ vào giá dày bằng gỗ bên cạnh cửa nói. Nhìn thấy gì không? Giá trên cùng để hai đôi dép lê Một đôi to một đôi nhỏ Trông khá cũ chắc là quả vợ chồng ông ta Mấy đôi khác đều đầy ở giá dưới cùng Màu sắc còn mới Chắc là để dành cho khách Lão Mục lại bước đến cửa sổ phòng khách Sờ sờ vào thân mái sưởi, Rồi lại thò tay ra phía sau Chiếc điều hòa hiệu hai ơ Ở bên cạnh nói tiếp Hơi ấm không còn Nhưng trong phòng lại không lạnh Mọi người không nghĩ rằng điều hòa đã được mở từ trước Và cũng mới vừa tắt thôi sao Ngừng một lát, lão lá mục bút bút dâu khẳng định, nếu là bắt cóc giữa đêm hôm khuya khoắt, dù là người quen thì không phải có hành động đe dọa, sao có thể để cho hai ông bà kịp thay giày tắt đèn và điều hòa chứ? Nhìn hai đôi dép lê, tôi nhớ loáng toán, hình như đó đúng là hai đôi dép mà vợ chồng ông tử đã đi, hơn nữa trong phòng ấm ơn nản bên ngoài, chắc chắn là vừa tắt điều hòa xong. Con mắt của lão mục lợi hại thật. Chỉ trong trước mắt mà đã phân tích chi tiết đến thế, khả năng quan sát tinh tế nhạy bén và suy luận logic như vậy, thực sự khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng, so với anh ta tôi chỉ như một con tép diêu. Trong phút ngỡ ngàng, tôi bỗng nhớ lại lúc ông Mã Kiên Quốc mất tích, đèn trong phòng vẫn chưa tắt, cây ba toàn vứt trỏng chưa dưới đất. Còn ở đây tất cả mọi thứ trong phòng đều vẫn nguyên si, trên sàn nhà lại không phát hiện thấy dấu chân nào cả, cây ba toàn của ông Từ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, vậy hai ông bà đúng là tự ý rời nhà đi rồi. Nghĩ vậy, trong lòng tôi lại càng nghi hoặc hơn rõ ràng tôi đã dặn ông từ ở nhà đợi Tại sao ông bà lại không nghe theo Mà vô duyên vô cứ bỏ đi như thế Chẳng lẽ lại cố tình tránh né tôi Điều này hoàn toàn vô lý Tôi nhìn vào Lão Mục khẽ nói Lão Mục, anh thử nói xem Liệu đây có phải là hiện trường giả Do bọn bắt cóc dựng lên không Lão Mục suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu Không giống lắm Mà cũng không cần thiết phải làm vậy À đúng rồi Cô thử nhìn xem trong phòng có bị mất gì không Tôi vỗ vỗ đầu Lập tức nghĩ đến cuốn nhật ký của ông Tử Vội bước vào thư phòng Kéo cánh cửa tủ sách Những cuốn nhật ký vẫn đặt nguyên si ở đấy Mặc dù không biết là có giúp ích gì được không Nhưng tôi vẫn rút cuốn nhật ký Ghi lại những lời nói mới của cậu Thường lật dở vài trang Chắc chắn đúng là cuốn sổ đó Tôi liền nhét vào trong ngực áo Định bụng có thời gian sẽ nghiên cứu xem thế nào một lúc sau, lão mực vội vàng bước từ ngoài vào, giọng điệu có chút khác lạ. tôi nghĩ việc này có gì đó không bình thường. hóa ra bọn họ tìm thấy chiếc áo khoác của hai ông bà treo trên mắc áo trong phòng khách, bên trong có cả tiền, chìa khóa. nếu họ vội ra ngoài, sao có thể đi tay không được? kết tập với những chi tiết khác như tắt điều hòa, thay dép lê, tất cả đều bất thường. cứ như thể một đi không quay về nữa. Tôi cũng cảm thấy vô cùng băn khoăn Chẳng lẽ chuyến thăm bất ngờ của tôi đã khiến cho hai ông bà phải bỏ nhà ra đi sao Tôi xuất ruột đề nghị Chúng ta thử kiểm tra nhật ký của gọi và băng ghi hình trong camera giám sát của khu trung cư xem sao Không chừng phát hiện ra được điều gì Lám mục lắc đầu khẽ nói Chuyện đó để sau đi Sau khi dò xét một vòng anh ta trong mảnh ngập ngừng nói tiếp Tôi cứ có cảm giác ông cụ muốn nói với chúng ta bí mật nào đó Nhưng sợ điều gì đấy nên không nói ra được Vì vậy mới cố tình bày ra tình huống thế này Tôi sững ngợi một lúc Rồi nhìn quanh quất khắp phòng Trong đầu dần này sinh cảm giác bất an Có vẻ như chuyện này đã gặp ở đâu đó rồi thì phải Cái kiểu ám hiệu này quá quen thuộc Bức tranh mà cậu tôi vẽ hồi đó Chẳng phải cũng như vậy sao Tôi kể sơ lược những tình tiết Sự việc trước đó cho lá mục nghe Anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói Khả năng này rất có thể xảy ra Chúng ta thử tìm kỹ lại lần nữa xem sao. Thế là chúng tôi kiểm tra cẩn thận một lượt căn phòng với hy vọng có thể phát hiện ra dấu hiệu nào đó mà ông cụ để lại. Với kinh nghiệm của mình, tôi kiểm tra phòng khách và thư phòng. Nhớ lại chuyện trước đây, cậu tôi đã dùng tranh của mình để ra ám hiệu. Theo lập luận tương tự, tôi tập trung quan sát những bức tranh trao trên tường. Bộ sưu tập của ông từ vô cùng phong phú. Trên tường treo kín mít những bức tranh lớn nhỏ khác nhau, tổng cộng có tới hơn 20 bức đóng khung cẩn thận, đa số đều là phong cảnh thủy mặc. Tôi chẳng có chút hiểu biết gì về những tác phẩm nghệ thuật này, ngắm dưới một hồi lâu vẫn chẳng nhận ra điều gì khác thường. lòng tôi rối như tơ vò. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, mặt mày đờ đẫn. lãng mộng thì không ngừng lật giở những bức tranh thư pháp, nhưng đầu kiểm tra mặt trước mặt sau, ngón tay sờ sờ, vút vút liên tục lên mặt tranh. nghe tiếng tranh xù xòa trong đầu tôi cứ nghĩ chẳng lẽ ảnh hưởng điều tra dùng tranh làm ám hiệu lại sai? Đột nhiên, tôi nghĩ đến một điểm bất thường. Ông từ là họa sĩ sơn dầu nổi tiếng, tại sao trong thư phòng của ông lại chẳng thấy bức tranh sơn dầu nào mà lại đều là quốc họa? Vừa nghĩ đến đó, tôi liền lao đến quan sát tỉ mỉ từng bức tranh. Dần dần tôi phát hiện thấy có một điểm kỳ lạ. Ở góc dưới mỗi bức tranh đều có ghi chữ từ vạn lý bằng chữ phồn thể. Trên đóng dấu triện vuông đỏ với niên đại khác nhau. Xem ra ông cụ không chỉ yêu thích tranh quốc họa mà còn sáng tác không ít ghi lại, tôi mơ hồ cảm thấy lập luận này không đúng lắm, liền quay ra nhìn kỹ mốc thời gian ở góc dưới bức tranh. Bức sớm nhất là năm 1990, bức muộn nhất là năm 2008, tức là năm kia tất cả có 19 bức, trải dài suốt 19 năm. Năm 1990 là năm đầu tiên hoàn thành bức tranh panorama Cẩm Châu, cũng có nghĩa là kể từ sau năm đó ông từ bắt đầu sáng tác tranh quốc họa cho đến tận năm 2008. Thế nhưng tại sao chỉ có 19 bức, tại sao năm 2009 và năm 2010 lại không vẽ tiếp? Chẳng lẽ niên đại để ở đây có ẩn ý gì đó? Tôi bóp nhạy chán, vắt óc suy nghĩ, cố huy động các neuron thần kinh nối kết các mối liên tưởng. Giả sử niên đại tranh quả đúng là có ẩn ý, vậy nếu bỏ qua những bức tranh ở các năm giữa, thì năm 1990 Trung Quốc tổ chức Á Vận hội, năm 2008 tổ chức Thế Vận hội, đây là hai sự kiện lớn cả thế giới biết đến chẳng lẽ ông từ muốn ám chỉ? tôi thở dài tự thân cảm thấy ý nghĩ này có hư hoang đường nếu suy đoán theo hướng này thì từ vạn lý chắc chắn không phải họa sĩ mà là nhà tiên tri mặc dù vậy tôi vẫn không muốn bỏ cuộc tiến lên trước mấy bước tôi khoanh tay nhưng đầu dán mắt nhìn vào bức tường càng nghĩ càng thấy chuyện này hết sức ly kỳ bỗng nhiên một cảm giác quen thuộc chợt hiện về Cậu tôi đã từng khoét tường để giấu tấm long bản bên ngoài che dấu bằng một bức tranh thư pháp, có lẽ nào ông Tử cũng làm như vậy. Tôi vội bê trước ghế gỗ bên cạnh lại, đứng trên mặt ghế lật từng bức tranh ra xem xét. Màu xanh chú tường được tranh che phủ trông khá nhạt, chứng tỏ các bức tranh này đã được trao ở đây từ lâu. Tôi có nhạy tay, dòng tay lắng nghe âm thanh phát ra. Tôi cứ gọi mãi cho đến khi ngón tay tê dài, mà vẫn không nghe thấy tiếng gì đặc biệt. Có vẻ như bức tranh này không có chỗ nào rỗng cả, vậy là vẫn phải bắt tay tìm kiếm đầu mối từ chính những bức tranh rồi. Tôi gỡ từng bức tranh xuống, truyền cho lá mục, dặn anh ta phải xếp cẩn thận theo thứ tự thời gian. Lá mục lập tức hiểu ra ý đồ của tôi, liền đưa tay đỡ những bức tranh, xếp theo thứ tự niên đại trên mặt sàn. Khi tất cả các bức tranh được gỡ xuống và đặt ngay ngắn trên sàn nhà, trong phòng đã chẳng còn lối đi nào. Chúng tôi quỳ xuống di chuyển nhẹ nhàng, ngắm vuốt từng bức tranh rồi lại sờ nắn cạnh khung tranh với hy vọng tìm ra bí mật ẩn chứa trong đó. Mặc dù giấy vẽ tranh rất mỏng mềm, lâu ngày còn bị ố vàng, nhưng vẫn được bảo quản khá nguyên vẹn, hầu như không thấy có vấn đề gì. Quay ra ngắm nội dung bức tranh, tất cả đều là tranh phong cảnh, có núi sông, có cây cỏ, có đỉnh, có gác, có... Có tháp Tôi chợt giật mình lấy tay ra dụi mắt sau đó lại vội quét mắt nhanh qua dãy tranh đúng là có tháp trong tất cả các bức tranh vẽ đều thấy tòa tháp xuất hiện ở những vị trí khác nhau hoặc là trụ thể hoặc là bối cảnh trong đó có một bức với tựa đề linh ba răng tháp đồ vẽ một con sông lớn chảy xuyên qua dãy núi tòa tháp ẩn mình giữa núi sông bên trên có mây vờn quanh bên dưới có nước sông hắt bóng rất khó để nhận ra chỉ thấy một hình ảnh lộn ngược méo mó hiện trên mặt sông tôi hít sâu một hơi Đột ngột chuyển hướng suy nghĩ đến người chiến sĩ trong bức tranh của cậu. Trong đầu dần nhậu ra vấn đề. Có khi đây là ám hiệu mà ông từ để lại. Ý muốn nói bí mật đang ở trong tòa tháp. Nhất là khi tham gia vào tổ sáng tác tranh Panorama. Cậu tôi lại phụ trách vẽ đúng khu vực cổ tháp. Kế tầm những chi tiết đó lại. Thì chắc có lẽ ám hiệu của ông từ chính là ở đây. Nhưng có một điều tôi nghĩ mãi không ra. Đó là tại sao hồi chiều khi tôi đến thăm Ông cụ lại không trực tiếp nói luôn. Còn bây giờ lại ra đi vội vã, chuyện này thật là kỳ bí. Tôi liền quay ra nói những suy đoán của mình cho Lão Mục nghe. Anh ta thấy rất hứng thú. Sau khi quan sát tỉ mỉ, thì anh gật đầu nói suy đoán này rất có lý. Rồi cùng tôi quan sát từng tòa tháp trong các bức tranh. Tranh thủy mặt của Trung Quốc thường đòi hỏi ý cảnh hài hòa. Chỉ với vài nét vẽ là có thể lấy giả tả thực. 19 tòa tháp to có nhỏ có, vẽ rất có hồn, nhưng lại chẳng khác nhau mà đều chung một vẻ. Tôi lấy làm lạ, quay ra, riêng ngón tay, đếm số tầng tháp, không nhiều không ít, vừa đúng 19 tầng. 19 bức tranh, 19 tòa tháp, 19 tầng tháp, tất cả đều là con số 19. Xem đến đây, tôi và Lám một quay sang nhìn nhau, mãi lâu chẳng ai nói lời nào, điều này không thể nào nói là trùng hợp được, chắc chắn là ám hiệu cố tình để lại. Thế nhưng tại sao lại đều là 19 thì không tài nào đoán ra được, xem ra câu đố ông tự đưa ra quá là khó giải. Lúc này, Tiểu Đường và chàng đặc công trẻ tuổi kia cũng từ ngoài bước vào ngay chúng tôi kể lại điểm đặc biệt trong các bức tranh Bọn họ đều tỏ ra hiếu kỳ, vội ngồi xuống cùng quan sát Tiểu Đường đưa tay chạm vào một tòa tháp cao Khi ngón tay vừa chạm mặt giấy, cô bé liền kêu to Ôi, đây là khắc hình mà Cùng lúc, lá bộ cũng thốt lên sau lưng tôi Không đúng là 24 tầng Tiếng kêu kinh ngạc của hai người họ khiến tôi sức người Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tôi là người đầu tiên bình tĩnh, xác thành mà Tiểu Đường nói chắc chắn có ý, chỉ tòa tháp cao kia không phải được vẽ bằng bút mà là tác phẩm khắc hình trong nghệ thuật xăm mình, thế nhưng 20 tầng tháp mà lão Mục nhắc tới là sao, điều này tôi không thể hiểu nổi. Lão Mục bút bút dâu, ngoắc tay ra hiệu cho Tiểu Đường nói trước, Tiểu Đường chạm vào một lượt 18 bức tranh còn lại, nét mặt càng lúc càng trở nên khó hiểu, cô bé đứng dậy nói với chúng tôi, Những tòa tháp cao này đều được một nghệ nhân nào đó dùng kim khắc lên giấy vẽ, là nghệ thuật khắc hình cực kỳ cao siêu. Thấy lá mục và mọi người vẫn chưa hiểu, cô bé lại răng rải sư qua những kiến thức về xăm mình Trong bức tranh thủy mặc lại ẩn chứa nghệ thuật khắc hình, điều này hoàn toàn tương đồng với khay sứ thanh hoa và tấm long bản. Nhưng mọi chuyện đến quá bất ngờ, nhất thời không thể đưa ra nhận định chính sách. Tôi quay lại hỏi lão mục, tại sao lại thừa ra một tầng táp? Lá mộc cười cười, chỉ vào bóng hắt trên mặt nước, nói Mọi người nghĩ xem, nếu đây là bóng tháp, thì chắc chắn nó phải giống y hệt tháp thật Điều này có nghĩa là trong bức tranh này có ẩn chứa một tòa tháp thật khác Tôi vội cúi xuống nhìn lại, quả đúng như vậy Hai tòa tháp sáng tối ngược nhau, giống như đối xứng nhau qua gương, bứt răng cái gật đầu Nhìn ngẫm lời giải của Lá Mục, có vẻ như câu nói của anh ta khá sắc đáng. Xem ra chỗ này chắc chắn có ẩn chứa một bí mật nào đó Suy nghĩ một lúc đầu tôi bắt đầu căng ra Hình ảnh già nua của ông Tử Dần dần hiện ra trước mắt mờ ảo xa xôi Tạm gác lại Những nghi ngờ về vụ mất tích của ông Tử Chúng tôi quay ra hỏi tiểu đường Làm thế nào nhận biết được hình khắc Những tòa tháp đó hòa chung với cảnh vật xung quanh Nhìn qua không có gì khác biệt Rất giống với hình ảnh được vẽ bằng mực tàu Tiểu đường lắc đầu Với tay chọn lấy một bức tranh đầu ngón tay di di trên thân tòa tháp trong tranh Nước nở khen ngợi Cô bé cho chúng tôi biết Theo quan sát của cô, những tỏa tháp trong tranh đều sử dụng thuật châm kim mềm trong nghệ thuật khắc hình, tức là chạm khắc hình ảnh hoa văn trên những đồ vật có chất liệu mềm như giấy, vải, khác cản với thuật châm kim cứng. Đây là một kỹ thuật vô cùng cao siêu. Sau khi khắc xong, nhìn không khác gì đồ thật, nói đoạn, cô đứng dậy định tìm nghiên mực để biểu diễn cho chúng tôi xem. Tìm khắp cả căn phòng, ngoài những dụng cụ vẽ tranh sơn dầu ra thì chẳng thấy bút mực giấy nhiên đâu, thậm chí cũng chẳng có đến một tờ giấy vẽ nào cả. Chúng tôi quay lại thư phòng người đứng người ngồi, mặt mày ủ rũ, chẳng ai nói gì, tất cả đều nhìn chăm chăm vào những bức tranh vứt lung tung trên mặt sàn, vẻ mặt vô cùng thất vọng và buồn chán. lã Mục Cúi ngồi xuống cầm lên một bức tranh, ngắm nhìn hồi lâu, khẽ gật đầu rồi lầm bầm như nói một mình người nào cũng có trảng nguyên. Ông tư cả đời mê tranh sơn dầu. Tôi nghĩ ông ấy chắc không thể đạt tới trình độ cao siêu trong lĩnh vực tranh quốc họa như thế này. Tôi giật mình, ý quả lão mộc rõ ràng muốn nói 19 bức tranh quốc họa vẽ hình tháp này chưa chắc ông tự vẽ mà được vẽ dưới bàn tay của một người khác. Thế nhưng tại sao tên và dấu chìa ở góc tranh đều là của ông ấy? Lại còn những tòa tháp được khắc hình nữa? chẳng lẽ ông từ vốn dĩ là thợ xăm thân khắc hình nên đã hòa trộn hai loại hình nghệ thuật ấy với nhau. lúc đi do vội vàng nên tiểu đường không đem theo túi sách, cô bé liền tìm một chiếc kim khâu trong hộp đựng đồ lặt vặt trong nhà bếp. mặc dù khó có thể so được với cây kim xăm chuyên nghiệp, nhưng dù sao có còn hơn không? thế nhưng trong tay không có mực, chất liệu mực của tranh sơn dầu lại dính quá, nên cô bé không thể biểu diễn cho chúng tôi xem cái gọi là nghệ thuật châm kim mềm được. Tôi tìm kiếm khắp nơi, đang thấy nàn giải thì chợt nhớ đến vết thương sau vai, tôi liền cởi áo jacket bên ngoài ra. Lúc này vết thương đã ngừng chảy máu, máu đông lại thành cục trên bả vai. Lúc này bọn họ mới biết tôi bị thương nặng, ngạc nhiên hỏi sao lại để xảy ra cơ sự này. Tôi giải thích qua loa vài câu vết thương ngoài da không mấy nghiêm trọng, rồi vào tiểu đường, cất cục máu đông bỏ vào trong cốc nước, bỏ vào cốc nước sôi cho tan ra để làm bậc tiểu đường khuấy đều cốc nước máu gật đầu nói có thể dùng tạm được cô bé cầm lấy cây kim châm một ít mực, ngón cái ngón trỏ và ngón giữa tay phải giữ nhẹ đuôi kim giống như động tác cầm bút lông ấn nhẹ vào hình tòa tháp hát bóng di nước động tác của tiểu đường cực nhẹ cực mạnh đầu kim chạm xuống rồi rút ra ngay trên bề mặt hơi ố vàng của bức tranh lập tức hiện ra một chấm đỏ nho nhỏ tay phải của tiểu đường dừng lại một lúc cổ tay lắc nhẹ rồi từ chấm đỏ đó liên tục Trầm tiếp như mũi kim tiếp theo, rất nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Một lúc sau, một đường cong mảnh mái đỏ dần hiện ra trên giấy. Nước máu thấm vào dây vẽ, đường cong đỏ hơi nhỏ trùng rất giống với nét vẽ bằng bút lông. Thậm chí còn tạo thành những vết tơ bút và hất bút y hệt với phong cách vẽ 19 tòa tháp trong tranh. Nhìn kỹ lại, dây vẽ vẫn nguyên vẹn như lúc đầu không bảy may bị rách hỏng. Tiểu đường gật đầu tỏ ý hài lòng, cô bé đặt kim sang một bên, gần đầu nói với chúng tôi. Thuật trâm kim mềm của tiểu đường vẫn chưa học được đến nơi đến chốn, mới chỉ học qua những bức cơ bản. Nhưng mọi người hãy tin ở cháu, những tòa tháp này thực sự đều là tác phẩm khắc hình đỉnh cao, cháu không thể nhìn nhầm được. Tiểu đường nói chắc như đinh đóng cột lại còn biểu diễn cụ thể nữa, chúng tôi không thể không tin trong 19 bức tranh sơn thủy này đúng là có ẩn chứa nghệ thuật khắc hình. Trong nhà ông từ có 19 bức tranh khắc hình, góc dưới đều để tên ông, điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến việc ông từ bề ngoài là hoại sĩ Sơn Dầu, nhưng thực chất rất có thể là một thợ, xăm thân khắc hình, quả là đáng sợ. Nhìn từng tòa thám trong các bức tranh, tôi bất giác nghĩ đến hình xăm người chiến sĩ trên lưng cậu, có thể nào do cùng một người xăm không, chẳng lẽ lại là ông Tử, nhưng xem ra giả thuyết này không đúng lắm. Những gì ông từ kể lại cho tôi lúc ban ngày hoàn toàn không giống lời nói dối, hơn nữa ông ta cũng không có lý do để gạt tôi, vậy phải lý giải điều này như thế nào đây? Hai vợ chồng ông Tử bất ngờ bỏ đi, trong nhà không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu của hành vi cưỡng ép nên không thể coi là vụ án hình sự, đồng thời cũng không thể công khai truy tìm người mất tích bởi chúng tôi... Một là không có lý do đi báo án Hai là không muốn đánh rắn động cỏ Đánh âm thầm cuộn những bức tranh lại Tắt đèn đóng cửa cẩn thận rồi Ngậm ngồi đi xuống lầu Hai giờ sáng mưa tuyết đát thành Mây đen trên đầu dần tan Vầng tranh sáng trong dần hiện ra Hát bóng khu trung cư thành một khoảng tối đen như mực Còn phía xa tuyết phản chiếu ánh trăng Sáng đến lóa mắt Gió bức cầm rít ấm ấm xoáy tung buộn tuyết thành từng đám mù mệt như xương Vừa đi được vài bước Lớn mục đột nhiên kéo tay chúng tôi lại, giọng khẽ rít. Đứng im, mau nhìn xuống chân. Tôi vội đứng lại, cúi đầu xuống nhìn. Có hai hàng dấu chân kéo dài từ cổng khu trung cư đến tận cửa cầu thang. Phía trước là một đám dấu chân lợn rộn, lớp tuyết trắng xốp bị dẫm thành một vệt tròn, nhìn lóm bản xuống so với xung quanh, chứng tỏ đã có người lanh quanh ở khu vực này. Tôi xuất ruột, giữa đêm huông khuya khoát. Lại đúng hôm trời đổ tuyết lớn, nếu là người của khu chung cư này thì tại sao họ lại loanh quanh ở đây mà không vào nhà? Chắc chắn đây không thể là do mộng du rồi. Người đó có thể là ai chứ? Là tên hôn thủ giấu mặt chăng? Nghĩ đến đây, tôi và lá mục quay sang nhìn nhau cùng bước nhanh đến quy xuống nền tuyết tìm về quan sát. Hai hàng dấu chân một ra một vào, khoảng cách bước chân khá ngắn, độ sâu giống nhau, hoa văn dưới đế giày lưu lại khá rõ nét, chứng tỏ người này không to cao và dấu chân được lưu lại khi tuyết đã tạnh. Thế nhưng không ai trong chúng tôi biết tuyết ngừng rơi từ khi nào, vì thế không thể đoán được thời gian chuẩn xác người đó có mặt ở đây. Do cánh cửa cầu tang luôn đóng kín, anh chàng đặt công trẻ tuổi lại chỉ canh cửa từ bên trong nên cũng không biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Tôi nghĩ một lúc bèn quay sang nói Có thể xem lại băng ghi hình của camera giám sát Lão Mục lại lắc đầu nói Không cần phải phiền phức như vậy đâu Nói rồi anh ta lại rút cây kim loại giống chiếc kẹp tóc ra Nhẹ nhàng theo lấy một ít bùi tuyết ở quanh mép dấu chân Không thấy tuyết bị vỡ hay sụt xuống Sau đó anh ta lại đi đến phía đầu xe Cúi xuống kiểm tra lớp tuyết dưới gầm Thấy cao hơn hẳn so với nền tuyết xung quanh lão Mục mỉm cười hài lòng Quay lại nói với chúng tôi nếu tôi đoán không nhầm thì sau khi chúng ta vào khu nhà được một lúc thì tuyết tạnh người này đến ngay sau đó ít phút và đợi ở ngoài khá lâu có lẽ khi đến nhìn thấy chúng ta tắt điện mới bỏ đi theo dõi lại là theo dõi đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi thế nhưng nghĩ kỹ lại tôi thấy không hợp lý chút nào tin đồn không rõ là nam hay nữ kia đã bị tôi huấn bị thương Cho dù may mắn không phải nằm viện thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường 10, 15 hôm, hắn không thể lưu lĩnh bám theo đến đây được. Còn nếu nói có kẻ khác bám theo đuôi đội láo mục và tiểu đường thì có vẻ cũng không thực tế lắm. Hơn nữa với năng lực của đội láo mục chắc chắn nó đã sớm phát hiện ra rồi. Loại trừ hai khả năng này thì chỉ còn khả năng cuối cùng là bọn người đã đưa vợ chồng ông tử đi. Thế nhưng cũng lại không ổn, nếu chúng muốn theo dõi hành động của chúng tôi sao lại phải chạy ra chạy vào như thế? Cứ đắp một chỗ là được rồi, mà cho dù nhất thời này ra ý định theo dõi chúng tôi, thì tại sao lại mạo hiểm đến gần như thế, Ngồi nhớ bị phát hiện thì không phải là rất dở hơi sao? Trong đầu tôi cứng mãi suy nghĩ mông lung, bước chân lung tung khắp nơi, lớp tuyết bị tôi giẫm nát phát ra những tiếng lạo xạo, trên mặt đất phủ đầy tuyết xuất hiện thêm một vòng tròn dấu chân tôi ngay bên cạnh đám dấu chân trước đó. Tôi từ từ dừng chân, cúi đầu quan sát Bằng trực xác, tôi mờ mờ đưa ra phán đoán như thế này Người này không hẳn là có ác ý Có thể hắn chỉ muốn đi vào để nói cho chúng tôi biết điều đó Nhưng không hiểu vì sao đến chân cầu thang lại bắt đầu do dự Cuối cùng vẫn lựa chọn việc bỏ đi Đồng thời hôm nay cuối cùng gã lùn cũng đã quyết tâm hạ thủ tôi Nhưng tại sao chỉ có mình hắn ra tay mà không có đồng bọn hỗ trợ Xét về quy mô và tính chặt chẽ trong tổ chức của chúng Chuyện này không hề khó Hồi ở Cầm Châu theo dõi tôi, bọn chúng đã huy động đến mấy nhóm người cơ mà. Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu. Mọi ý nghĩ tưởng thật hóa giả thi nhau bật ra. Sự việc ngày càng trở nên phức tạp tới mức khó dự đoán được điều gì. Mỗi người trong cuộc đều ẩn chứa bí mật quả riêng mình. Còn tôi thì gần như biến thành một con ngốc, ngày càng thêm lún sâu vào mà mãi mãi không tìm ra được manh mối nào rõ ràng cả. Nghĩ đến đây, dây thần kinh đang nghi trong đầu lại bắt đầu hoạt động. Tôi bất giác ngẩn lên nhìn lá mục và tiểu đường. Họ đều đang đứng sấp bóng, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng sau lưng, đồ bóng dài trên nền tuyết, khuôn mặt hai người họ mờ mờ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi ngây ngô nhìn họ, đột nhiên thấy một cảm giác bất an dội lên trong lòng. Lá mục và tiểu đường lẽ nào cũng ẩn giấu những bí mật nào đó không thể cho người khác biết. Chương 10 Manh bối trong giấc mơ Mang một đống những thắc mắc trong bụng, Lão Mục và mọi người đưa tôi đến bệnh viện gần đó. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong liền nói, vết thương của tôi không nặng lắm, chỉ bị thương ngoài da nên cũng không ảnh hưởng lắm đến các hoạt động bình thường. Từ bệnh viện chúng tôi về thẳng nhà tiểu đường, đun một bình nước xôi với uống cho ấm người vừa tiếp tục phân tích tình hình. Thế nhưng, uống vá cả mồ hôi đầu mà vẫn chưa ra kết quả gì. Thấy đêm đã khuya, Lão Mục cùng hai người kia đứng dậy chào ra về và đêm chạy ngược chạy xuôi, cô bé tiểu đường đang tuổi ăn tuổi ngủ cũng không kìm được, vội đi đánh răng rửa mặt rồi lăn ra ngủ. tôi cẩn thận cởi bớt quần áo nằm xuống bên cạnh tiểu đường, bả vai vừa căng vừa đau, cứ thế lăn qua lăn lại chờ mình mãi vẫn chẳng thể ngủ được. lắng nghe tiếng thở đều đều và những câu nói mới tình thoáng thốt ra khỏi miệng tiểu đường, lòng tôi rối như tơ vò, chân đầu như đang bật slide trình chiếu, một loạt hình ảnh vừa xảy ra cứ xẹt qua xoẹt lại mãi không thôi. Trần Chọc hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được. Tôi cất ngồi dậy, bước xuống giường, khoác chiếc áo khoác lên người, rồi với tay bật đèn bàn lên, nhảy trang, lật từng trang của cuốn nhật ký lấy từ nhà ông tử đọc lại trong những lời nói mới của cậu hồi ở Liên Xô. Vàng, bọn họ, bọn họ, vàng. Những từ ngữ xuyên suốt cuốn nhật ký cứ thế lặp đi lặp lại trước mắt, đến nỗi tôi mụ mị cả đầu. Hít sâu vài hơi, tôi cố gắng dằn mình phải bình tĩnh lại vừa vắt óc suy nghĩ vừa lật giở từng trang nhật ký, trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt bên tay, tiếng tôi càng buồn chán và sốt ruột vô cùng. Lật đi lần lại xem khoảng 7 8 lần mà vẫn chưa tìm ra manh mối mới, tôi đành gấp cuốn nhật ký lại, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngọn đèn bàn, đầu óc trống rỗng. Ánh đèn mờ mờ không hề chói mắt, nhưng nhìn lâu tự nhiên biến thành màu vàng chói, lấp lánh như một thỏi vàng. Đột nhiên đầu óc tôi trở nên tỉnh táo lạ thường, cái gọi là vàng ấy chẳng lẽ lại ám chỉ một bảo vật nào đó, còn bọn họ chính là những người canh giữ bảo vật. Tuy suy nghĩ này hết sức hoang đường, nhưng với tình hình trước mắt, có lẽ chỉ có thể liên tưởng được như vậy. Đầu tiên tôi giả thiết rằng suy đoán này là đúng rồi tiếp tục phát triển theo hướng đó. Có thể năm ấy khi cậu đang khảo sát ở gần khu vực cổ tháp Thì tình cờ phát hiện ra một món bảo vật Và đã cùng với những người trông giữ bảo vật thề rằng Sẽ mãi mãi giữ kiến chuyện Còn về tấm long bản Đó có thể là một tín vật kiểu như khế ước Được lấy từ chỗ những người trông giữ bảo vật Mặc dù vậy Hình như trong chuyện này còn có điều gì khuất tất Khiến cậu vẫn luôn không cam tâm Nên trước khi chết Đã lấy cơ thể và các tác phẩm của mình để làm ám dậu Chắc chắn những người trông giữ bảo vật cũng biết điều này, nên sau khi cậu chết, đã tìm mọi cách để cản trở không cho bí mật đó lọt ra ngoài. Cổ táp do người liêu xây dựng, vậy thì bảo vật chắc cũng do người liêu để lại, những người trông giữ đó chắc. Mẹ kiếp, sao lại lộn xa lộn xộn thế? Tôi lắc mạnh đầu, chẳng có lẽ mình bị tàu hỏa nhập ma rồi. Bảo vật nghìn năm, vệ sĩ bất tử, thật quá ư nực cười, nghe như tiểu thuyết phiêu lưu hạng ba với một đống sơ hở vậy. Chưa kể đến chuyện những vệ sĩ đó sao có thể trường sinh bất lão được Chỉ riêng chuyện bọn họ biết lái xe Theo dõi cũng đủ khiến người ta cười thối mũi rồi Bây giờ nghĩ lại Những suy nghĩ lúc đó tuy hoang đường vô lý Nhưng phương hướng chung thì đã chính xác Chỉ có điều chân tướng sự việc không hề liên quan đến bảo vật Càng không có chuyện trường sinh bất lão Mà là một kết cục khác hoàn toàn bất ngờ và khó đoán Nhìn cuốn nhật ký với những dòng chữ ngạc nhiên câu cú lụng cùng tôi chợt nhớ ra một chuyện mã vân vĩ đã từng nói với tôi bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào cũng đều chứa đựng tâm tư tình cảm của tác giả lúc sáng tác đây đúng là một lý giải rất phù hợp với thực tế tìm lấy giấy bút đối chiếu với nội dung nhật ký tôi sao lại những câu chữ lặp lại liên tục ý nghĩ đức đoạn đó với hy vọng đặt bản thân bình vào vị trí của ông từ hơn nửa tiếng sau thay hết trang giấy trắng này đến trang giấy khác Mà vẫn không tìm ra được chút logic và quy luật nào Thế nhưng tôi đã có thể cảm nhận sâu sắc rằng Mặc dù cậu đang trong giấc mơ Nhưng vẫn mang một tâm trạng vô cùng sợ hãi Viết máy Tôi thấy buồn ngủ quá ngáp liên tục mấy cái Đầu óc rối tung dưới mù Ký bút máy trong tay dần dần đưa những nét nguệt ngoạc Tôi hoàn toàn như một cái máy Chẳng hiểu mình đang viết cái gì Trong lúc nửa mê lửa tỉnh Tâm buồn tôi bay bẩn phiêu bạt đến 13 đêm Tại liên xô năm đó Cậu nằm trên giường giống tiểu đường lúc này, hai mắt nhắm nhịn, nét mặt hoảng hốt, miệng không ngừng lầm bẩm, còn đống từ vạn lý là tôi ngồi dưới ngọn đèn nhỏ, mượn ánh sáng yếu ớt đặt bút viết, từng câu từng câu vàng bọn họ nghiêng nghiêng ngả ngả hiện ra trên trang giấy. Không đúng, tôi chợt giật thoát mình, lực đôi tay bất giác mạnh lên, ngòi bút cách một tiếng, cắm sâu vào trang giấy, tôi đột ngột nghĩ ra một chuyện, không đúng, là hai chuyện, mười ba bài nhật ký này có điều bất thường cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến tôi sốc lại tinh thần lật dờ bài nhật ký đầu tiên đọc kỹ từng tí một bài nhật ký đầu tiên được viết vào ngày thứ 5 ngày 13 tháng 11 năm 1986 câu đầu tiên là lên giường mới được mười mấy phút tôi bỗng nhiên nghe thấy anh thạch kêu gào rất to trong giấc mơ rất nhiều rất nhiều vàng bọn họ vẫn còn bọn họ đang nhìn bọn họ sao lại tôi ngâm nghĩ một lúc Đây chắc là lần đầu tiên Đông Từ nghe thấy cậu nói mơ, nhưng theo logic thông thường mà nói, ông phải nghi ngờ và ngạc nhiên mới đúng, ít nhất phải ghi lại cảm giác khi lần đầu tiên nghe thấy, nhưng ông không hề làm vậy. Giờ sang bài nhật ký ngày 12 tháng 11, nội dung ghi lại lịch trình làm việc và những gì mắt thấy tai nghe trong thời gian nông Từ khảo sát tại Liên Xô, cách thành văn trơn tru mạch lạc, nét bút ngay ngắn bình tĩnh, có vẻ đúng với hiện thực hơn, lật giờ lại mấy trang trước đó, nội dung cũng gần như tương tự. Bài nhật ký cuối cùng được viết vào thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 1986. Nội dung vẫn là những câu nói mớ của cậu. Còn bài nhật ký từ ngày 26 tháng 11 trở về sau lại là những ghi chép mạch lạc lưu lát, không hề đề cập gì đến những lời nói mớ nữa. Tôi lặng ngồi trước đèn, nghiêng đầu, một tay trống lên trán, một tay lật dở những bài còn lại. Ngoài 13 bài nhật ký đó, ông Từ không hề nhắc đến cậu một chữ. Điều này quá bất thường, không hề phù hợp với phản ứng tâm lý của con người sau khi gặp phải chuyện kỳ quái. Lẽ nào trong một tháng thảo sát tại Liên Xô, cậu chỉ nói mớ trong 13 ngày, thời gian còn lại không hề có cử chỉ hành động bất thường, còn ông tửa cũng chỉ ghi chép lại 13 ngày đó, rồi sau đó giả câm giả điếc, không có động thái gì. Đúng lúc này, tiêu đường chờ mình tỉnh giấc, dụi mắt lầm bẩm. Chị Tiểu Vi, chị làm gì thế? Sao vẫn chưa ngủ? Thôi không quay đầu lại, trả lời qua quyết không sao chị đang định vào nhà vệ sinh tôi cầm cuốn nhật ký tắt đèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng khép cánh cửa phòng ngủ lại tôi lần bò trong bóng tối đi ra phòng khách từ từ ngồi xuống ghế sofa cố dối thẳng người nhưng đầu óc lại đang quay cuồng ghê gớm tôi biết cậu tôi từng bị mất chứng mất ngủ trầm trọng lúc ngủ không chịu được bất cứ tiếng động và ánh sáng nào dù là nhỏ nhất mẹ tôi nói rằng đấy là hậu quả của việc thức đêm học bài từ thời học cấp ba Vì thế cho dù vào những ngày hè nóng nực nhất, cậu cũng phải đóng chặt cửa ngõ, thậm chí còn kéo rèm kín mít. Thử nghĩ xem, trong thời gian khảo sát tại Liên Xô năm đó, liên tục trong 13 đêm, ông Tử ở bên cạnh giường bật đèn bàn, vừa dòng tay lắng nghe ngóng, vừa lấy bút ghi chép, vậy mà cậu vẫn cứ ngủ ngon lành, lại còn nói mớ nữa chứ. Dòng suy nghĩ khiến tôi đứng bật dậy theo phản xạ, trong đầu khẳng định một điều, ông Tử đang nói dối, cuốn nhật ký này là giả. Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu tôi lập tức hưng phấn hẳn lên Nếu có thể chứng minh quấn nhật ký này là giả thì mọi nghi ngờ trước đó đều có thể giải đáp được Tôi đã từng làm công tác thẩm tra tài liệu một thời gian cũng mất không ít năm nghiên cứu lĩnh vực này Nên nếu đây là cuốn sổ giả thì chắc chắn sẽ không qua được mắt tôi Thế nhưng sau khi quan sát tùy mỉ các trang giấy trong cuốn nhật ký đều đã cũ nhỏ Ít nhất cũng phải qua mười mấy năm rồi không thể có khả năng sau này bị làm giả cái sách vẫn còn nguyên, không hề bị bung, đôi chỗ còn thấy những mảng cáo bẩn bết lại, chắc chắn cuốn sổ được viết vào năm đó. Lật giờ bên trong, trước sau hai bài nhật ký đầu tiên và cuối cùng đều không thấy có dấu hiệu bị cắt rời hay xe rách, như vậy cũng loại trừ khả năng bị người khác cố ý cắt xén. Nhìn vào những nét đặc trưng như nét chữ, cách dùng từ cũng chẳng hề có chút khác biệt nào, rõ ràng là do cùng một người viết ra. Chẳng lẽ suy đoán của tôi sai Chẳng nhẽ cuốn nhật ký này đúng là nhật ký thật Tôi đứng lên đi vào phòng bếp Tìm một ít muối Dắt lên bể bếp rồi dùng chay tán thành bột mịn. Sau đó lấy đầu ngón tay Nhúm một ít muối nghiền rắc vào bài nhật ký đầu tiên Ghi lại lời nói mớ của cậu Lắc nhẹ sang hai bên cho muối dàn đều khắp các góc cách Sau đó lấy tay áo lao nhảy những hạt nổi trên bề mặt Tôi cẩn thận nhấc cuốn nhật ký lên Đón lấy ánh sáng nghiêng đầu quan sát Những tinh thể muối nhỏ xíu lọt vào những khen lõm được ánh sáng chiếu vào hiện ra những nét chữ mờ mờ, chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra. Giống với những bài sau, đây đều là những lời nói mới của cậu. Từ vàng được nhấn mạnh rất nhiều lần, nét chữ cuối cùng hất lên ngóc trên bên phải kéo rất dài. Chắc do ông từ giật mình theo phản xạ đá tăng lực viết của bàn tay. Tôi cầm cuốn nhật ký, trong đầu lúc đó như một nồi nước xôi. Những thắc mắc như vô số bong bóng nước cứ đua nhau nổi lên, càng lúc càng nhiều, chật cứng cả mà chẳng có bong bóng nào vỡ ra được. Giây phút này, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, không thể lý giải nổi những gì đang diễn ra trước mắt, tất cả có vẻ chỉ có thể chứng tỏ được một điều, cuốn nhật ký không phải là giả, đúng là cậu tôi đã vô tình nói mới trong 13 ngày, có ông tự hình như cũng mất đi những xúc cảm bình thường của con người, chỉ ghi lại Đúng những gì được nghe thấy trong 13 ngày, vì thế mới khiến cho nội dung quân nhật ký bị đứt đoạn như thế. Tôi lắc lắc đầu rút bỏ những suy nghĩ mơ hồ, phụi sạch những hạt muối trên cuốn nhật ký, tắt đèn ra khỏi bếp. Phòng khách tối om om, yên tĩnh đến giận người, chỉ có tiếng kêu đều đặn của chiếc kim đồng hồ treo tường. Tôi hít sâu một hơi, đi đến bên cửa sổ, kéo rẻm ra, hai tay chống lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài xa. Lúc này mây đen đã tan hết, vững trăng tròn lơ lửng trên không, lạnh lẽo tỏa sáng, thành phố rộng lớn phủ một màu trắng xóa. Tiếng gió gầm rít qua cửa sổ giống như tiếng kêu rên của người bệnh trước lúc chết. Tôi nhìn không chớp mắt, mọi suy nghĩ dối tung trong đầu. Ông thừa cũng chỉ hôm qua mới biết tôi đến tìm gặp nên chắc không thể nào lên kế hoạch lừa gạt tôi được. Vậy chỉ có thể chứng tỏ một điều, trí nhớ của ông đã bị mất hai ngày quan trọng. Hoặc giả như nói Ông đã sử dụng thủ pháp vi diệu nào đó Để để lại câu đố không thể đoán ra được Tôi lặng người một hồi lâu Đến khi đôi chân bắt đầu tê dại, Cơn buồn ngủ ập đến rũ cả mắt Tôi mới ôm cuốn nhật ký đó Nằm trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ Có lẽ do quá nhiều thắc mắc chất chứa trong lòng Nên giấc ngủ cứ chập chờn chập trần Liên tục mơ thấy ác mộng Ngã lồn cầm dao truy sát Ông từ cố ý bày binh bố trận Lại còn bọn họ thần bí nữa cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi khuôn mặt của mọi người đều mơ hồ không rõ giống như một bức tranh thủy mặc bị thấm nước vừa là một người lại vừa có thể không phải vậy tôi định tiến đến gần quan sát thì trong trước mắt họ chợt tan biến như mây khói các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề cuối phiêu lưu và thế giới cổ đại của tác giả tăng thượng nằm trong phần hai thiên văn các bạn đừng quên Like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tuyệt thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.